Trên biển gió êm sóng lặng, nhìn xanh thẳm không chung, Nam Cung Cảnh lại không cách nào tinh hạ tâm tới. Mau tới rồi. cửu thương ra tới, nhìn Nam Cung Cảnh, nói. ân Nam Cung Cảnh gật gật đầu, vừa rồi sở Đông Đình đã nói với hắn, thuyền lại xử bao lớn khái một ngày là có thể cập bờ. Tới rồi ban đêm, nhìn như bình tinh hải mặt bằng đột nhiên quát lên một trận quái phong. Phong vốn nên từ Đông Bắc biên thổi qua tới, nhưng đột nhiên. Không biết vì sao thay đổi hướng gió Này phiến mặt biển thượng cực nhỏ xuất hiện như vậy thay đổi hướng gió Hướng gió thay đổi Nam cung cảnh nói Sau đó bắt đầu nín thở ngưng thần quan sát đến chung quanh động tĩnh Chuyện gì Sở đông đình tiến vào phòng Đột nhiên hỏi Thấy nam cung cảnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn bên ngoài đen như mực một mảnh mặt biển Có động tính Nam cung cảnh quay đầu lại Sắc mặt có chút trầm Sở đông đình nghiêng tai hơi nghe theo sau cũng là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ta! À... Trước đi ra ngoài, sở Đông Đình nói, chuẩn bị làm những người khác đều cẩn thận một chút. Phanh, không chờ sở Đông Đình đi ra ngoài, đột nhiên trong phòng cửa sổ bị người phá vỡ, một thân hắc y người từ thuyền ngoại nhảy vào tới. Cẩn thận! Nam cung cảnh hét lớn một thân, rút ra bên cạnh trên giá kiếm, hướng tới vọt tới người huy kiếm chém tới. Nháy mắt! Phòng trong xuất hiện vài tên thân xuyên hắc y người bịt mặt, hướng tới Nam Cung Cảnh cùng sở Đông Đình liền không. Khỏi tới bổ tới, thủ pháp bay nhanh. Hai người vội vàng ứng phó, chiêu chiêu tàn nhẫn lực tương đối. Tức khắc, phòng trong đao kiếm tương hướng, bên ngoài, cũng là một trận tiếng đánh nhau. Những người này võ công rất là kỳ lạ, cùng Nam Cung Cảnh biết nói võ công đều không giống nhau, nhưng là may mắn, hắn ứng phó tới. Hai người võ công đều không thấp, thực mau liền đem này năm người cấp giết chết, giữ lại người sống. Nam cung Cảnh nói, dục ngăn lại Sở Đông Đình trong tay. Cái kia thích khách, nhưng không đợi Sở Đông Đình giết hại, đối phương đã tự sát. Kinh ngạc nhìn tự sát trong tay người ở chính mình trước mặt tự sát, Sở Đông Đình tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Đã chết. Xem xét đối phương mạch, đã chết. Nam cung Cảnh khẽ gật đầu, đem trên mặt đất chết đi người khăn che mặt kéo ra. Là chút xa là gương mặt, hắn cũng không có gặp qua. Những người này, nhìn như là Phạn Phương quốc người. Sở Đông Đình nói, tuy rằng hắn không thường xem Phạn Phương quốc người, nhưng là nơi này khoảng cách Phạn Phương quốc như thế gần. Những người này khuôn mặt lại đều su với Phạn Phương quốc người, không cần tế đoán. Cũng đại khái biết này đó là người nào. Có người muốn giết chúng ta. Nam Cung Cảnh nói, Vô cùng có khả năng là những người này đã thu được chúng ta tới phạn phương quốc tin tức, cho nên mới sẽ như vậy đại động can qua. Không đợi hai người thảo luận, bên ngoài có người cuống quyết tiến vào, đúng là cửu thương, nhìn trên mặt đất người, cửu thương tự nhiên minh bạch những người này không có đem nam cung cảnh cùng sở đông đình thế nào, bên ngoài thế nào? Nam cung cảnh hỏi, đã đều giải quyết, là phạn phương quốc người, xem ra, là tưởng ngăn cản chúng ta đi phạn phương quốc. Ân, Nam Cung Cảnh cũng gật gật đầu, nếu sở ra như vậy nhiều năm đi hướng Phạn Phương quốc cũng chưa sự tình gì, lần này cư nhiên nhiều như vậy tử sĩ tới, tất nhiên là ngăn cản bọn họ đi trước Phạn. Phương quốc cứu an hạ, ta xem cũng chưa chắc tất cả đều là nhằm vào của các ngươi Sở Đông Đình nói, hiện giờ Phạn Phương quốc thời cuộc dung chuyển, sở ra cùng Phạn Phương quốc hữu hảo giao dịch liên tục không được bao lâu, hiện tại bất quá là quá một ngày tính một ngày thôi. Phạn phương quốc đã bắt đầu thời tiết thay đổi, cái gì đều sẽ không quá tốt. Tính, mặc kệ như thế nào, ngày mai liền cập bờ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, liền đơn giản như vậy. Nam Cung Cảnh cũng không như vậy nhiều tâm tư suy nghĩ mặt khác, chỉ nghĩ cái kia sinh tử chưa biết nữ tử, hắn người yêu. Nam Cung cảnh bọn họ không có thể từ kia phê tử sĩ trung cha ra cái gì manh mối, chỉ biết là phạn phương quốc người, đến nỗi những người này là ai phái tới Bọn họ cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc phạn phương quốc là cái cái dạng gì quốc gia bọn họ đều không rõ ràng lắm. Hôm sau, lúc trạng vạn, một đám người tới phạn phương quốc bến tàu, bến tàu thượng, là lui tới. Đám người, bên cạnh, dừng lại mấy tao con thuyền, là lui tới các bến tàu con thuyền. Nhìn xanh thẳm không chung, không ít hải điểu ngừng ở cột buồm thượng, ngừng ở bờ biển thượng, chờ lui tới ra biển bắt cá con thuyền trở về, ăn vụng bọn họ cá biển. Tôn chủ, kia đó là nam cung cảnh, bắc nguyên quốc chiến thần vương gia, hắn bên cạnh, cái kia nam tử, nhưng còn không phải là sở lão đại tín nhiệm đà chủ, hắn con thứ hai, kêu sở đông đình, nơi xa trên nhà cao tầng người, nhìn. Chăm chú vào bờ biển một động một tính, những người đó đều bị giết cái tinh quang đi, long bất chiến ngập ý cười, đáy mắt lại không giống như là đang cười, đúng vậy, xem ra, nam cung cảnh là có bị mà đến không ngại, Nam Cung Cảnh không đủ vì hoạn, chỉ cần làm bản tôn chủ bắt được nàng kia, lại đến lại nhiều Nam Cung Cảnh, đều không phải bản tôn đối thủ, ngươi phải biết rằng này cũng không phải là hắn địa bàn tôn chủ nói chính là nghe nói Nam Cung Cảnh chỉ dẫn theo, 180 tử sĩ lại đây, đích xác không đủ sợ hãi, chúng ta đêm qua bất quá là đi thăm thăm hư thật hảo từ giữa xuống tay ân chặt chẽ lưu ý này Nam Cung Cảnh phải biết rằng Chỉ cần có hắn Không khó phát hiện nữ nhân kia rơi xuống Long hồn người thật đúng là lợi hại Đem người tàng hảo Cho rằng bản tôn chủ liền rốt cuộc tìm không thấy sao Tôn chủ yên tâm Thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm ra thánh nữ Nhất định làm tôn chủ bá nghiệp lớn mạnh lên Nam tử cười Nhìn bên cạnh người ân Làm hảo đều có tưởng thưởng Nếu làm không tốt Ha ha Ngươi hiểu được Thuộc hạ biết Cái kia nam cung cảnh bên người cái kia tuổi trẻ nam tử là ai? Đối phương còn nói thêm, đối kia xa là gương mặt rất là nghi hoặc. Bị hỏi cập nam tử cũng là vội vàng nhìn kỹ, lại cũng không biết cái này nam tử là ai? Thuộc hà cũng không biết, đại thủ hà đi cha cha liền đã biết. Ân, tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì một người, cái kia tuổi trẻ nam. Tử nhìn không đơn giản, tuy rằng chỉ là đơn giản xa xa thoáng nhìn, Long bất chiến liền cảm thấy cái này nam tử không đơn giản, nói xong, long bất chiến liền rời đi, lưu lại những người khác ở kia đứng quan chắc. Làm sao vậy? Sau khi lên bờ nam cung cảnh liền đặc biệt cảnh giác, bên cạnh người nhìn không được hỏi, giống như, có người đang nhìn chúng ta. Nam cung cảnh nói, khắp nơi nhìn xung quanh, hắn luôn luôn so người khác mẫn cảm, cảm giác này sẽ không sai, chỉ là hắn lại nhìn không tới đến tột cùng là nơi nào người đang nhìn bọn họ. Kiểu thương nghe hắn nói, cũng là khắp nơi xem, đôi mắt chú ý tới một chỗ trên lầu, lại nửa bóng người cũng không nhìn thấy. Sở Đông Đình cũng là xem nửa ngày, không tới cái gì, vội nói, cũng không có gì a Tính, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này. ân bởi vì sở ra mỗi năm sẽ đến Phạm Phương Quốc nhiều lần, cho nên ở trên bến tàu chấn nhỏ thượng, kiến tạo một tòa phủ đệ, Lấy cung bọn họ cư trú, tuy rằng Nam Cung Cảnh lần này mang người nhiều, nhưng là sở ra người lần này mang không nhiều lắm, nhưng là còn tính không ảnh hưởng bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại. Nam Cung Cảnh tới rồi trong phủ, liền bắt đầu xuống tay tuần tra An Hà rơi xuống, muốn biết này gần nhất nhưng có xa là nữ tử đã đến. Chỉ là, nếu dọc theo đường đi tìm không thấy An Hà rơi xuống, Nam Cung Cảnh cũng vô pháp tìm được An Hà tung tích, Phạn phương quốc như vậy đại. Nó khắp nơi lâm hải Gần hơn phân nửa quốc Ra đều bị hải vây quanh Hắn cũng vô pháp xác định an hạ nơi địa phương Liền ở bọn họ nơi này Ngươi cũng không cần qua sốt ruột Nóng vội cũng vô dụng cửu thương tiến vào Liền xem nam cung cảnh vẻ mặt buồn rầu Nói Ngươi không hiểu Nam cung cảnh nói Hắn đã mấy tháng không có an hạ tin tức Từ bọn họ hai cái tương ngộ lúc sau Chưa từng có tách ra lâu như vậy Hơn nữa vẫn là ở hắn vô pháp biết được nàng tung tích dưới tình huống, như thế nào có thể làm hắn không? Nóng nảy đâu? Có lẽ ngày mai liền sẽ có tin tức. cửu thương nói, chẳng lẽ liền đi rồi? Nam cung cảnh nhìn cửu thương bóng dáng, không biết hắn nói lời này đây là có ý tứ gì. Nhưng là trong lòng lo âu cũng không có tiêu tán, ngược lại theo thời gian tăng trưởng mà càng ngày càng nôn nóng. cửu thương rời đi Nam cung cảnh phòng, cũng không có hồi chính mình phòng mà là đứng bên ngoài đầu sân nhìn đỉnh đầu hoàng lượng ánh trăng không biết suy nghĩ cái gì đứng một hồi lâu kiểu thương mới rời đi vào một chỗ bí ẩn bụi cỏ chung người chung quanh đều đã nghỉ ngơi bên ngoài có người đang bảo vệ bên trong im ắng chỉ có thể nghe được sâu tiếng kêu trói lọi chủy thủ ở trong tối hắc bụi cỏ chung lung lay ra tới kiểu thương mặt biến mất dưới tàng cây bóng ma chung nhìn không thấy là cái gì thần sắc mân khẩn môi Trên tay trụy thủ hướng tới tiểu thủ đoạn thượng ba thước thượng cách đi xuống, tế mỏng làn ra ở chém sắt như chém bùn trụy thủ ha cắt. Vỡ, đỏ tươi máu từ cao đến thấp theo chảy xuống dưới, nhỏ giọt ở dưới chân màu đen bùn đất. Mân khẩn môi không biết khi nào bắt đầu vụn vặt nhắc mái cái gì. Cùng lá cây nhan sắc dây nhỏ màu xanh lục từ cây cối trung bò ra tới, không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không thấy này đó tế như tơ con rắn nhỏ. Đi thôi, nhìn xem nàng đi nơi nào. Suy yếu ngư khí nói, cửu thương như là mệt mỏi thật nhiều thiên, suy yếu y ngồi ở một thân cây hạ, thật cẩn thận xả vải vụ đem trên cổ tay. Miệng vết thương bao bọc lấy, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nam cung cảnh vô pháp đi vào giấc ngủ, nghĩ ra đi hít thở không khí, lại cảm giác cây cối, có tất tốt thanh âm, nhìn không được ngưng tụ lại thần tới. Ai? Hét lớn một tiếng, Nam Cung Cảnh lo lắng những người này sẽ là phía trước ở trên giường gặp được phạn phương quốc thích khách giống nhau, nhìn không được thật cẩn thận lên. Cửu thương nhắm lại đôi mắt hơi hơi mở, lột ra bụi cỏ cây cối, lộ ra nửa cái đầu tới. Suy yếu thanh âm nói, là ta. Cùng phía trước nghe thanh âm hoàn toàn không giống nhau, nếu không phải quen thuộc Cửu thương thanh âm, Nam Cung Cảnh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu vội vàng đi lên, liền thấy Cửu Thương suy yếu bộ dáng xuất hiện ở bóng đêm hạ. Ngươi làm sao vậy? Ngay cả như vậy hắc ám cây cối, nam cung cảnh vẫn là có thể chú ý tới Cửu Thương trắng bệch sắc mặt. Không có việc gì, bất quá trên người có chút không thoải mái, liền tại đây nghỉ tạm một chút." Cửu Thương nhẹ nhàng nói, nhưng là kia nhíu chặt mày, cùng kia suy yếu ngữ khí, lại sưng với kia trắng bệch sắc mặt, nam cung cảnh nhưng không tin Cửu Thương đây là không có việc gì. Ngươi như thế nào ở chỗ này Sắc mặt không được tốt xem Nam cung cảnh mang theo quan tâm ngữ khí hỏi Tuy rằng không lớn thích cửu thương người này Nhưng là cửu thương đối an hạ là thật sự hảo Điểm này nam cung cảnh không thể trí không Hơn nữa hắn cũng không hy vọng cửu thương sẽ xảy Ra chuyện Bởi vì hắn xảy ra chuyện An hạ cùng chuông bạc này Hai cái hắn để ý nữ tử đều sẽ vì thế thương tâm Ta không có việc gì Bất quá có chút say tàu Cửu thương nói đơn giản Nhưng là này say tàu sớm không vựng vãn không vựng, sao có thể lên bờ lại vựng đâu, nam cung cảnh như thế nào tin tưởng. Nhưng là kiểu thương không muốn giảng, hắn cũng không thể nề hà, bức bách kiểu thương hắn cũng sẽ không giảng lời nói thật. Kiểu thương thật cẩn thận cường chống ý chí của mình. Lực từ cây cối ra tới, hy vọng chính mình sợ làm hết thảy sẽ không bị người phát hiện. Chính là, nam cung cảnh là ai? Trên cổ tay hắn miệng vết thương còn không có băng bó hảo. Lộ ra mang huyết quần áo mang, Nam Cung Cảnh là xem rõ ràng. Ngươi tay làm sao vậy? Nam Cung Cảnh hỏi, tiến lên muốn đỡ lấy cửu thương. Nhưng là kiểu thương căn bản là không nghĩ muốn hắn nâng, run rẩy từ thân cây biên đứng lên. Ta không có việc gì. Có thể là hôm qua lưu lại miệng vết thương không xử. Lý tốt. Rõ ràng biết cửu thương nói chính là lời nói dối. Nam Cung Cảnh cũng không thể hỏi lại cái gì. Nhìn hắn như vậy, tựa hồ cũng không lớn hảo ngươi sôm chút nghỉ ngơi đi, đừng đem thân mình ngao hỏng rồi. Nam cung cảnh nói, đối với cửu thương, hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là lại không thể nào tra khởi, lại có thể làm, cũng có rất nhiều vô pháp biết được sự tình. Ân, cửu thương gật gật đầu, từng bước một chậm rãi đi rồi trở về. Trên cổ tay huyết, theo tay từ đầu ngón tay thấp xuống, huyết hồng huyết ở tích nhập bùn đất thượng tựa hồ, cư nhiên ở kia lấy máu thổ địa thượng. Chậm rãi có khói trắng dâng lên, nam cung cảnh mắt sắc, cho dù kia khói trắng có chút rất nhỏ, lại vẫn là làm hắn thấy. Hắn bất động thanh sắc nhìn, nhìn kia huyết một giọt một giọt suy sút ở bùn đất, cho đến cửu thương tiến vào phòng. Nam cung cảnh tiến lên, ở gần nhất một giọt huyết sở nhỏ giọt địa phương ngừng lại, quan sát đến kia huyết, đem bùn đất nhéo lên. Một chút ở trên tay, vốn dĩ vừa rồi nhìn màu đỏ huyết tích ở rơi trên mặt đất sau cư nhiên cùng bùn đất nhiễm ở bên nhau biến thành màu xanh nhạt bùn đất huyết tinh hương vị còn ở nhưng kia đỏ như máu nhan sắc đã không còn nữa nam cung cảnh kinh ngạc nhìn kia bùn đất người từ bùn đất chuyển đến mang theo huyết tinh cùng bùn đất hỗn hợp hương vị còn có loại thứ ba hương vị rất nhỏ hơi hương khí nam cung cảnh không biết đó là cái gì hương khí hắn không có người được quá theo huyết tích lộ tuyến nam cung cảnh lại tiến lên vài bước. Phát hiện cùng phía trước tình huống không thể nghi ngờ, đều là bùn đất biến thành nhợt nhạt màu xanh lục, rất là kỳ quái. Kiểu thương, đến tột cùng là người nào? Vì sao, hắn huyết sẽ ở đột nhiên biến thành màu xanh lục? Hơn nữa, kia từng đợt từng đợt khói trắng là chuyện như thế nào? Nhìn phòng trong ánh nến thực mau tắt, nam cung cảnh thật lâu mới thu hồi thần. Kiểu thương ẩn giấu quá nhiều bí mật, hắn đến tột. Cùng là người nào? Phía sau, có cái gì bí mật? Nghĩ nghĩ, không nghĩ ra. Nam Cung Cảnh cũng không hề suy nghĩ, kiểu thương sự tình hắn không có thời gian nhọc lòng quá nhiều, hiện giờ muốn tìm hiểu, là An Hà rơi xuống, vào phòng, thay đổi thân hành động tương đối phương tiện quần áo, Nam Cung Cảnh ở mỗi người ngủ say thời gian, lặng lẽ ra phủ, bên ngoài, trăng lên giữa trời, cong cong trăng non lại lượng hoàng lượng hoàng, Nam Cung Cảnh không biết nên đi nơi nào được đến An Hà. Tin tức, ở trên phố biển góc khắp nơi sưu tầm, nhìn xem hay không có cái gì dị thường. Có lẽ là bởi vì tới gần bến tàu phương hướng, gió đêm có chút đại, thổi nam cung cảnh có chút lạnh, tâm, lại cũng càng thêm lạnh. Công tử, chính là ở tìm người. Nam cung cảnh cho rằng chính mình trốn đủ ẩn nấp, lại vẫn là bị người phát hiện. Nhìn phía sau mang theo mặt nạ thân xuyên màu xanh đen áo choàng nam tử, nửa cái mặt bị mặt nạ che khuất, vừa rồi nói chuyện, đó là cái này nam tử. Ngươi là ai? Nam Cung Cảnh đè thấp thanh âm hỏi, nhìn đối phương kia mang la sát mặt nạ, bóng đêm hạ mặt nạ nội dung nhan căn bản xem không rõ, nhưng là Nam Cung Cảnh thực sự là thấy đối phương khóe miệng ý cười. Ta biết ngươi muốn tìm chính là ai? Ta có thể giúp ngươi? Đối phương nói, lời này nói thật là thật thành. Chính là, Nam Cung Cảnh làm sao có thể tin tưởng người này đâu? Ngươi cảm thấy ta nên tin tưởng ngươi? Nam Cung Cảnh lặng lẽ vận khí, người này cư nhiên có. Thể lặng yên không một tiếng động tới gần hắn. Thuyết minh thực không đơn giản. Hắn cần thiết tiểu tâm ứng đối mới là. Đối phương tựa hồ cũng không nóng nảy. Chậm gì gì đến gần. Sau đó nói. Ta biết công tử ngươi muốn tìm chính là người nào. Lần trước. Long hồn bên kia bắt cái nữ tử. Tựa hồ trông giữ rất là nghiêm mật. Ta tưởng. Là công tử người muốn tìm đi. Long hồn. Nam cung cảnh mày hơi hơi ninh khởi. Niệm này hai chữ. Hắn vừa mới đến phạm phương quốc. Đối phạm phương, quốc hết thảy đồ vật đều không lớn rõ ràng, này hội sở gọi long hồn, đến tột cùng là cái gì? Công tử chắc là ngoại lai người đi, cho nên không biết long hồn. Nam cung cảnh không nói lời nào, chờ đối phương ở giải thích. Tuy rằng không biết đối phương là địch là bạn, nhưng là có thể đối phạm phương quốc nhiều giải một phân cũng là tốt. Long hồn là chúng ta nơi này hoàng tộc ủy lấy trọng trách ở hắc cốc bồi dưỡng tinh binh thị tộc, bất quá năm gần đây, long hồn người đã... Tưởng thoát ly hoàng tộc khống chế, tấn làm chút ác độc hoạt động, cho nên hoàng tộc cùng long hồn người không ngừng trở mặt. Tuy rằng ta không biết bọn họ muốn bắt cái kia nữ tử tới có ích lợi gì, nhưng là ta lại nghe nói, bọn họ ở không ngừng tìm một ít nữ tử, lợi dụng đại nhân quốc vu tộc vu sư. Tới dùng này đó nữ tử huyết tới đúc liền một phen huyết thược thi. Huyết thược thi, đây là thứ gì? Huyết thược thi, là một phen có thể mở ra ác ma chi môn chìa khóa chỉ cần bọn họ được đến bọn họ muốn nữ tử liền có thể đúc một phen huyết thử thi đi thông địa ngục chi môn như vậy, đến lúc đó liền sẽ thiên hạ đại loạn mà những cái đó nữ tử cũng sẽ bỏ mạng công chúa, nếu tưởng cứu ngươi tưởng cứu người, chúng ta có thể giúp ngươi rốt cuộc, long hồn mấy năm nay chuyện xấu làm tẫn đã chọc nhiều người tức giật là thời điểm nên thanh trừ còn quốc gia một cái an bình nam cung cảnh tinh tế phân tích đối phương lời nói Cuối cùng, lại cười, cười, chỉ bằng ngươi một câu, ngươi liền muốn cho ta tin tưởng ngươi, không khỏi quá tự tin điểm đi, ngươi nói ngươi có thể ta cứu ngươi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Hắn không phải làm người tùy tiện lừa dối ngốc tử, tuy rằng sốt ruột An Hà sự tình, nhưng cũng biết việc này kỳ quặc nếu những cái đó chào An Hà người thật muốn lấy nàng tánh mạng, An Hà không có khả năng đến bây giờ còn có mệnh, nếu không phải, như vậy, người này nói liền không phải thật sự công tử có thể không tin tại hà nói nhưng là công tử liền không để bụng ngươi để ý người tánh mạng sao đối phương là chắc chắn nam cung cảnh sở tìm người đối hắn ý nghĩa phi phạm cho nên mới sẽ như vậy tự tin cùng nam cung cảnh ở khẳng nói này đó ngươi cảm thấy ngươi lời nói đó là sự thật sao có một người từ trên trời giáng xuống xuất hiện mắt lạnh nhìn kia xấu xí mặt nà nam tử nam cung cảnh nhìn người thứ ba cũng là mặt mang mặt nạ Tựa hồ không muốn làm. Người thấy hắn chân thật diện mạo. Này lại là ai? Xấu xí mặt nà nam tử nhìn người tới. Khóe miệng ngập khởi một mạt cười lạnh. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật. Ngươi nói mới là sự thật. Hù ất vương tứ đại môn chủ chi nhất mị cũng sẽ nói dối lời nói gạt người. Thật là buồn cười. Đối phương cười nói. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm bị hắn xưng là mị người. Long viêm. Các ngươi chảo nữ nhân kia chảo cái gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng, một khi đúc huyết thượng thi, ngươi cảm thấy nữ nhân kia còn sẽ có mệnh sao? Ha ha, nhiều ít huyết mới có thể đúc liền một phen huyết thượng thi. Bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng là kia chuyển xuống tới thư tịch thượng ghi lại, là yêu cầu một cái huyết trì tới luyện huyết thượng thi. ngẫm lại, cũng biết không phải một giọt hai giọt liền có thể hoàn thành. Cái này không cần ngươi nhiều lự, chúng ta có rất nhiều phương pháp. Hai người tựa như gặp được địch nhân giống nhau Cả người tràn ngập sát khí Tay Cầm binh khí bắt đầu muốn vũ động Nam cung cảnh ở một bên nhìn Cũng không nhúng tay Tinh tế lọc hai người lời nói Ở bọn họ đánh lên tới thời điểm Sống chết mặc bay Bọn họ ra chiêu thức nơi trốn tàn nhẫn Vừa thấy đó là võ công cao cường người Nam cung cảnh ở phân tích Nếu hai người liên hợp cùng nhau Chỉ sợ hắn vô pháp đem hai người đánh bại Bất quá may mắn Này hai người đối địch Chờ hai người không hề chú ý hắn thời điểm, Nam Cung Cảnh liền lặng lẽ trước rời đi. Này hai người, ai là địch ai là hữu, hắn còn không rõ ràng lắm, long hồn là thứ gì, hù ất vương lại là cái gì, hắn đều hẳn là đi trước biết rõ ràng. Chuyện này, cần thiết tìm sở Đông Đình thương lượng một chút, hắn có lẽ biết chút cái gì. Rời xa hai người khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, Nam Cung Cảnh trực tiếp đi tìm tới sở Đông Đình. Đem long hồn cùng với hưu ất vương sự tình làm rõ ràng. Long hồn, sở đông đình mới vừa nghe được, liền kinh ngạc ở, ngươi như thế nào? Hỏi cái này, nàng rất có khả năng làm long hồn người chụp tới. Cái gọi là nàng, chỉ đó là nam cung cảnh để ý an hạ. Như thế nào sẽ, bọn họ bắt ngươi thê tử làm cái gì? Ở Sở Đông Đình biết về phạm phương quốc sự tình tới nói, Long hồn người từ trước đến nay sẽ không đi làm những cái đó hoạt động người A. Nghe một người khác nói, là muốn luyện huyết thượng thi, Ngươi có biết huyết thượng thi là cái gì? Sở Đông Đình lắc đầu, không nghe nói huyết thượng thi, không rõ ràng. Lắm! Vậy ngươi có biết Hù Ất Vương lại là ai? Hù Ất Vương! Nghe danh hảo này, Sở Đông Đình đôi mắt nháy mắt trợn to, bên trong mang theo vài phần sai biệt cùng kinh hoàng. Ngươi biết, Hù Ất Vương người này âm hiểm xảo trá, trên giang hồ ai không biết. Sở Đông Đình nói, bất quá nếu không phải cùng Phạm Phương Quốc có lui tới, trên giang hồ sự tình cũng biết một vài, có lẽ Sở Đông Đình cũng sẽ không biết Hù Ất Vương này hào nhân vật. Như thế nào âm hiểm xảo trá Pháp? Xem! Ra, này ai tốt ai xấu, Nam Cung Cảnh đã biết cái đại khái, chỉ là... Long hồn người đến tột cùng vì sao phải trào An Hà đi, thật là muốn luyện đúc huyết thực thi sao. Nghe nói, năm đó Huất Ất Vương cũng là long hồn người, nhưng hắn lại cấu kết phản quân, ý đồ điên đảo long hồn người. Đáng tiếc, gian kế chưa thực hiện được, lại cũng làm hắn chạy thoát, mười mấy năm thấm thoát, hắn cư nhiên dần dần lớn mạnh chính mình ám Huất Ất Cung, cũng làm người giang hồ nghe tiếng sợ vỡ mật. Huất Ất Vương cùng long hồn người đến tột cùng có cái gì thâm cửu đại hận, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là Huất Vương Gia Tâm nói cho chúng ta biết, hắn đây là muốn cho Phạn Phương quốc giang sơn thay đổi triều đại, chính mình đương quân chủ. Sở Đông Đình nói như vậy, cũng thực mau làm Nam cung Cảnh Minh Bạch này hết thảy, như vậy, hiện tại việc cấp bách, đó là chạy nhanh tìm được An Hà, như vậy, hết thảy chân tướng liền có thể đại bạch. Sao sao nghe được Long Viêm bị thương tin tức, An Hà cũng không có vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng long viêm người này trầm mặc xem qua, luôn luôn máu lạnh ích kỷ, nhưng là đối an hạ thức ăn lại không có đoạn quá cho nàng. An hạ cảm thấy chính mình là cái hào phóng đại khí người, trí tuệ rộng lớn, cho dù long viêm đối nàng không tốt, nàng cũng sẽ lấy ơn báo oán Long viêm hộ pháp hiện tại thế nào? An hạ nhìn mật đào tam cơm đúng giờ bưng tới, không cấm hỏi. Mật đào nhìn an hạ rốt cuộc có tâm tư đi. Qua hỏi hộ pháp sự tình, Vội vàng đem chính mình biết đến vừa phun vì mau. Đại phu nói, hộ pháp hiện tại còn không có thoát ly nguy hiểm. Hộ pháp thương thực trọng, lại bị hà độc ám khí gây thương tích. Nếu là ngày mai còn không tỉnh lại, chỉ sợ hộ pháp liền, mật đào các nàng từ nhỏ liền đi theo long hồn người cùng nhau học tập võ công sau đó phân phối ở các viện làm các sự. Đối với này hộ pháp, bọn họ là rất rõ ràng, cho nên đều phi thường kính trọng long viêm hộ pháp. Hiện giờ hộ pháp đã xảy ra chuyện. Bọn họ mỗi người trong lòng đều không được tốt chịu. An Hạ tinh tế nghe mật đào nói, đột nhiên cảm thấy, mấy ngày trước đây còn cùng nàng nói chuyện nam nhân, hôm nay lại nói nằm ở trên giường sinh tử chưa biết, không khỏi cảm thấy có chút khó có thể lý giải. Như thế nào sẽ đâu? Long viêm mệnh như vậy đại. An hà đối với Long viêm hiểu biết tuy rằng không thâm, nhưng là cũng từ nơi này mặt người biết một, biết về Long viêm thân thế, hắn thân. Thế rất khổ. Bị nàng hiện giờ được xưng là cứu cứu long không nói cứu này mạng nhỏ, liền một đường đi theo, nghe nói, hắn mặt ở một hồi lửa lớn trung bỏng, cho nên từ nhỏ liền mang cái mặt nạ, trừ bỏ long không nói vị này chủ tử đã từng gặp qua hắn khuôn mặt, người khác cũng không biết long viêm lớn lên cái dạng gì. Hộ pháp mỗi lần làm việc đều phi thường cẩn thận, sẽ không làm chính mình lâm vào hiểm cảnh, cũng không biết lần này như thế nào biến thành như vậy. Mật đào ca loại lo lắng, nhưng là bởi vì chính mình thân Phật, lại không có cơ hội nhiều hỏi thăm đối phương sự tình, cũng chỉ có thể lo lắng xuống. Nếu không, cô nương ngài đi xem hắn đi. Mật quyết tiến lên, cắm một câu nói, hai cái lớn lên tương tự khuôn mặt giờ phút này, khuôn mặt u sầu cũng là tương tự, là các ngươi muốn đi xem hắn đi. An Hạ nói, nghĩ đến long viêm như vậy, một cái lợi hại người giờ phút này cư nhiên nằm ở trên giường bệnh sinh tử chưa biết, An Hạ liền càng thêm. Cảm thấy người tánh mạng thật là yếu ớt Trong lòng Không khỏi nhớ tới mấy ngày nay ở chung Long viêm người này kỳ thật cũng không phải rất xấu Chỉ là lời nói quá ít Không hiểu đến giao lưu thôi Hắn ở nơi nào a An hạ hỏi Làm nhận thức long viêm một cái bằng hữu tới nói Xem hắn cũng không quá Hơn nữa Nàng còn muốn mượn long viêm tay Tìm được nam cung cảnh đâu Nghe nói hộ pháp ở kinh vùng ngoại ô trong viện Mật đào nói Đây chính là trực tiếp tư liệu Bởi vì hộ pháp thân mình không nên di động, cho nên chỉ có thể tạm thời di động đến gần nhất thôn trang thượng, không ở nơi này. Mật đào lắc đầu, hộ pháp bị thương nghiêm trọng, không nên di động, cho nên chỉ đưa tới gần nhất thôn trang thượng, cũng không ở chỗ này. Nơi này là long hồn người nhất cơ mật một chỗ, người ngoài cực nhỏ biết cái này địa phương, cho nên rời xa hết thảy phồn hoa mảnh đất, cũng rời xa mọi người tầm mắt, làm người vô pháp giỏ thám biết ta đây muốn như thế nào đi xem hắn. An Hạ hỏi nàng biết hiện tại bên ngoài lộn xộn, nàng là trọng điểm bảo hộ đối tượng hẳn là không thể đi ra ngoài đi. nàng ngày thường cũng chỉ có thể ở sân bên ngoài chuyển mà không thể ra kia tường cao ngoài đi. Mật đào mật quýt cũng là vẻ mặt ủ rũ, lúc này mới nhớ tới vấn đề này, các nàng đều không thể đi ra ngoài, mấy tin tức này cũng chỉ có thể từ bên ngoài trở về người mang về tới mới được. kia xem ra. Chỉ có thể làm đợi, An Hà nói, nhìn bên ngoài, như thế tốt thời tiết, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Như vậy nhật tử đặc biệt gian nan, nhìn không tới long viêm kia cự người với ngàn dặm ở ngoài Dung nhan, tìm không thấy một người có thể hảo hảo nói nói về nàng ý tưởng, tìm nam cung cảnh ý tưởng, mật đào mật quyết từ nhỏ sinh trưởng ở chỗ này, đối bên ngoài sự tình khẳng định không hiểu biết, các nàng cũng không phải cái gì trung tâm nhân vật tự nhiên không biết nàng cùng Long không nói cùng với Long viêm chi gian sự tình. An Hạ muốn tìm Long không nói, lại phát hiện, mấy ngày nay Long không nói cũng không ở nàng nơi trong phủ, không có người biết hắn đi nơi nào, rốt cuộc người kia là chủ tử, sự tình gì đều sẽ không cùng các nàng nói. Như vậy giang nan nhật tử, ở qua ba ngày sau, bên ngoài rốt cuộc truyền đến tin tức tốt. Cô nương, hộ pháp không có việc gì, hộ pháp đã thoát ly nguy hiểm, đào quýt hai muội tử vội vàng tới bẩm báo trên mặt đều mang theo tươi cười xem ra mấy ngày nay cũng thực sự làm các nàng gian nan ân vậy là tốt rồi an hà trên mặt cũng thoáng hiện một phen nhẹ nhàng bất quá hộ pháp phòng chừng còn muốn bên ngoài giao nghỉ ngơi một trận mới có thể trở về đâu mật quýt nói trên mặt có chút tiếc hận xem ra các ngươi đều thực thích long viên hộ pháp a an hà trong mắt mang theo vài tia bỡn cợt Nhìn mật đào mật quyết hai tỷ muội nháy mắt mặt đỏ bộ dáng Cô nương mau đừng diễu cợt chúng ta, long viêm hộ pháp là thật sự hảo, đối chúng ta đều hảo. Hai tỷ muội một người nói, một người vội gật đầu. An Hà cũng nhìn không ra long viêm nơi nào hảo, không nói chuyện nữa. Bọn họ đều cho rằng long viêm như vậy trọng thương hẳn là muốn hảo chút thời gian mới có thể xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, chính là lại không có nghĩ đến. Mật đào mật quyết hai người nói lời Nói sau không quá hai ngày Long viêm liền xuất hiện Không có việc gì Nhìn long viêm mặt nà hạ lộ ra sắc mặt còn có chút trắng bệch Nhưng là cũng Không chết được bộ dáng An hạ hỏi Mạng lớn không chết được Long viêm nói ngữ khí còn tính hữu lực Nga thật là đáng tiếc a An hạ gật gật đầu Vẻ mặt tiếc hận bộ dáng Xem long viêm thiếu chút nữa Một ngụm lao huyết phun tới Ngươi liền như vậy muốn ta chết Long viêm hỏi Nghiêm túc nhìn An Hà An Hà không nói lời nào Kỳ thật nàng rất muốn gật gật đầu Nhưng là nghĩ đến mật đào mật quyết Hai nha đầu tựa hồ đều đặc biệt thích Long viêm Lại cảm thấy hẳn là Không thể làm hắn liền như vậy đã chết Rốt cuộc Long viêm vẫn là có người thích Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết Nam cung cảnh tin tức Long viêm hỏi Nháy mắt An Hà đôi mắt liền mở to lão đại nhìn hắn Vội vàng hỏi Ngươi biết hắn tin tức? Long Viêm lúc này đầu cơ trục lợi nổi lên cái nút, cố ý không nói, xem An Hà cào tâm thử. Ngươi nhưng thật ra nói a, đến tột cùng biết chút cái gì? Hắn chính là tới Phạn Phương Quốc, có chuyện gì? An Hà bắt lấy hắn khẩn trương, nhanh chóng loạn choáng hắn thân mình, đau Long Viêm nhe răng trợn mắt, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Có phải hay không muốn đem ta lay động chết mới cam tâm? An Hà không dám lại lay động tay chặt chẽ bắt lấy đối phương ống tay áo lại chỉ có thể lặng lẽ buông ra ý tứ chính mình sẽ không lại lay động hắn ta thật sự không phải cố ý ngươi mau nói đi nam cung cảnh rốt cuộc thế nào ta rất muốn biết an hạ lặp lại chính mình sốt ruột hy vọng long viên minh bạch nàng nôn nóng mấy tháng không thấy người trong lòng mặc cho ai cũng sẽ sốt ruột hơn nữa vuốt hơi gò lên bụng nàng này trong bụng chính là còn hoài hắn hài từ đâu Nàng rất muốn Nam Cung Cảnh hiện tại liền xuất hiện ở nàng trước mặt, từ chính mình chính miệng đem này tin tức tốt nói cho hắn, làm Nam Cung Cảnh cũng có thể vui vẻ vui vẻ. Hắn đã đi tới phạn phương quốc bến tàu biên một cái trấn nhỏ thượng, ta cũng đã phái người đi chuyển tin tức, hắn nếu là tin ta nhóm, nói, đánh giá qua mấy ngày liền sẽ tới. Long Viêm không có dầu diếm, bởi vì nhìn An hạ trong ánh mắt kia phân nôn nóng, hắn không biết muốn như thế nào dầu diếm. Cùng nàng nói giỡn làm nàng sốt ruột. Trong lòng nhớ một người. Chính là như vậy nhất tưởng ở trước tiên được đến hắn. Nàng tin tức đi. Thật vậy chăng? An hạ trong mắt đều là sốt ruột. Còn có kích động. Hắn thật sự có thể tới sao? Nàng liền biết. Nam cung cảnh là không có khả năng ném xuống nàng. Cho dù nàng. Bị người mang ly đến ngàn dặm xa xôi phạn phương quốc. Hắn cũng có thể tìm lại đây. ân Long viêm gật gật đầu. Không hề nói mặt khác nói Một lát sau Liền đứng dậy rời đi Hắn thân mình Còn không nên nhiều đi lại Lần này tới Bất quá là làm An Hà an tâm Ai Ngươi cẩn thận một chút Nhìn đối phương đi gian nan An Hà nhìn không được nói Long viêm bước chân tạm dừng một chút Khẽ gật đầu Lúc này mới rời đi Chờ phòng môn lại lần nữa khép kín thượng Long viêm lúc này Mới dừng bước chân Quay đầu lại Nhìn nhắm chặt cửa phòng Có lẽ, ta nên sớm một chút nhận thức ngươi. Bàn tay nhẹ nhàng đè nặng miệng vết thương, cư nhiên đều như vậy đau chính là ngược trái hạ vị trí, lại vì gì càng thêm đau đớn đâu. Lúc đó Phạn Phương Quốc đã là tháng 6 thiên, nơi nơi nóng hôi hổi lên, may mắn, này Phạn Phương Quốc tứ phía bị hải vây quanh, hình thành khí hậu biển, cho dù nhất nhiệt thiên, cũng sẽ không giống đông thần quốc như vậy có thể nhiệt người. Thành than cốc, trên biển thanh phong thổi tới, Nhưng thật ra mát mẻ nhiều. Như vậy hảo thời tiết. Xứng với muốn hảo chút tâm tình. An hạ cả người cảm thấy đều phải dễ chịu chút. Nghĩ đến hài tử hắn cha liền ở phạn phương quốc. An hà tâm cũng liền yên ổn không ít. Bên ngoài sắc trời vừa lúc. An hà ở phòng trong buồn lâu rồi. Liền muốn đi sân bên ngoài hít thở không khí. Lúc này tiết. Nơi nơi hoa thơm chim hót. Oanh ca yến ngữ. Thật náo nhiệt. Phạn phương quốc là cái hảo quốc. Ra... Ít nhất ở ăn phương diện này, luôn là có rất nhiều ăn ngon, mỗi khi An Hà nôn nghén phun lợi hại việc, cái gì đều không muốn ăn, chính là đương bưng lên trái cây hoặc là điểm tâm, đều là có thể ăn thượng mấy khẩu. Nói lên nôn nghén, vốn dĩ này không biết có hài tử dưới tình huống, An Hà cảm thấy hoài hài tử cùng không hoài hài tử giống như không có gì khác nhau, chính là đương biết chính mình biết trong bụng sủi cái bánh bao thời điểm, các loại nôn nghén theo nhau mà. Đến, nhất thời một cái đa dạng biến đổi ăn, Này sẽ muốn ăn ngọt, Tiếp theo sẽ rồi lại muốn ăn cay, Chờ cay còn không có tới kịp ăn, Lại cảm thấy chính mình muốn ăn toan, Quái dị thực, Chỉ là ngủ, Vẫn là cùng bình thường không sai biệt lắm, Giống nhau nhiều, Giống nhau lười, Có lẽ là nàng lâu lắm không lười, Cho nên này một lười, Lại lười nghiện rồi, Này sơn cha ăn rất ngon, Ê ẩm, Ngọt ngào, Ở sân trước dưới tàng cây, An Hà một bên ăn một bên gật đầu, thường thường nhìn xem. Trên đỉnh đầu không chung, chim chóc ở không trung tự do tự tại phi, thật là sung sướng a. Đúng vậy, này sơn cha là sớm nhất một đám sơn cha, chính là hộ pháp chính mình đi thải tới. Mỗi người viên đại no đủ, lại ngọt lại giòn, cô nương cần phải ăn nhiều điểm. Mật quyết như là tìm được rồi để tài giống nhau, vội vàng nói. Các nàng đều biết An Hà vừa mới bắt đầu chán ghét long viêm sự tình. Cho nên ở An Hà trước mặt, luôn là thích khen khen Long Viêm, làm An Hà biết, kỳ thật. Này hộ pháp là thật sự hào, mọi chuyện để bụng. Bất quá mật quyết những lời này nghe vào An hạ lỗ tai, lại không hoàn toàn là có chuyện như vậy. Long Viêm người này tính nết không được tốt, tuy rằng còn xem như người tốt, nhưng là mật quyết nói này đó Sơn Cha là Long Viêm thải tới, An Hà đánh chết cũng sẽ không tin. Long Viêm đều đã bị thương như vậy nghiêm trọng, nơi nào có tâm tư đi ngắt lấy Sơn Cha. Tuy rằng công đạo cá nhân là được, Hà tất lao chính mình đại giá, kỳ thật an. Hà không biết, này sơn cha thụ liền lớn lên ở long viêm nơi trong viện, cho nên ngắt lấy gì đó, bất quá là một giây ngẩn đầu ngắt lấy chuyện này. Cô nương, ta nghe nói, toan nhi cay nữ, ngươi nên ăn nhiều chút toan, sinh đứa con trai tới. Mật quyết tiếp tục nói, nhìn trên bàn sơn cha, nàng chính là biết, rất nhiều người đều không thích sinh nữ nhi. Giống các nàng hai tỷ muội, tuy rằng là song sinh tử, nhưng là lại đều là nữ hoa, cho nên cha mẹ sớm liền đem các nàng hai người bán. May mắn gặp chủ tử như vậy người trong sạch, mới lưu tại long hồn nơi này huấn luyện, quá thượng người sinh hoạt. Cho nên, rất nhiều người mang thai thời điểm, rõ ràng biết ăn quá nhiều toan không tốt. Càng nhiều thời điểm các nàng là thích ăn cay, chính là vì có thể đáp lời những lời này có thể sinh đứa con trai, cho nên rất nhiều người đều thích ăn nhiều chút toan. An hạ làm sao không rõ các nàng tâm tình đâu, nhưng là đối với nàng người như vậy quan niệm tới nói, sinh. Nữ nhi ngược lại so sinh nhi tử rất tốt, nhi tử trưởng thành sẽ thiên hướng nữ nhân khác, đối với lão nương, nhưng không như vậy coi trọng, nữ nhi nhưng bất đồng, nữ nhi là mụ mụ chi kỳ tiểu áo bông, nhi tử tương đối dễ dàng không nghe lời, nữ nhi nhưng bất đồng, đều là nghe lời bé ngoan, cười cười, an hạ nói, so với nhi tử, ta càng thích nữ nhi chua cay mấy thứ này chỉ có thể nói ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì cũng không cần đáp lời này đó cách ngôn tới ăn vận mệnh đều có định số sinh nam sinh nữ cũng không phải là ngươi tưởng sinh cái gì ăn nhiều điểm vài thứ kia là có thể sinh ngươi nếu bụng sỉu chính là nữ nhi ăn lại nhiều toan kia cũng là nữ nhi ngươi nếu sỉu chính là nhi tử như thế nào ăn cay kia đều là nhi tử an hạ chưa bao giờ tin tưởng này đó Hơn nữa khoa học cũng chứng minh rồi, này đó đều là lời nói vô căn cứ, ngươi nói nếu là những cái đó hỉ cây địa phương, người cô nương vốn dĩ liền thích ăn cay ngươi cho dù. Trong bụng sủy chính là nam bánh bao, nàng vẫn là thích ăn cay nga, mật quyết cũng không hiểu, nhưng là nghe An Hạ nói như vậy, giống như cũng có vài phần đạo lý, như vậy nhìn như thích ý nhật tử vẫn luôn rằng có mấy ngày, nhìn long viêm thân mình tựa hố ở từng ngày chuyển biến tốt đẹp. An Hạ liền thích chạy đến Long Viêm sở đái trong viện, lúc này mới phát hiện kia khỏa sơn trại thụ, sau đó các loại lăn lộn sơn cha ăn, làm người làm chút sơn cha bánh tử, biến đổi biện. Pháp ăn, mà trí nghi yếu, An Hạ đó là nghĩ thông suốt quá Long Viêm, sau đó hy vọng có thể hiểu biết chút nam cung cảnh tình huống, cho dù là chỉ tự phiên ngữ, kia cũng là tốt. Long Viêm lại chỉ là nói chính mình cũng không lớn rõ ràng bên ngoài tình huống, đã nhiều ngày hắn vẫn luôn ở dưỡng bệnh. Rất nhiều sự vụ đều giao cho những người khác xử lý An Hà ở long viêm kia cũng hỏi không ra cái gì Tự nhiên các loại buồn bực Đang ở nàng buồn bực phi thường Tưởng niệm phi thường Thời điểm An Hà Rốt cuộc gặp được ngày đêm tơ tưởng nam nhân kia nam cung cảnh An Hà cho rằng chính mình còn phải đợi thật lâu Nam cung cảnh mới có thể xuất hiện Lại không biết Hạnh phúc kỳ thật tới cũng rất nhanh Ban ngày An Hà giống thường lui tới như vậy Ăn xong rồi ngủ Đã tỉnh lại tiếp tục ăn, vô cùng tận cũng trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, An Hà đem chính mình ăn mập mạp, ít nhất là đi vào đây là thế giới tơi nay xưa nay chưa từng có đầy. đặt hoài hài tử, ăn uống mở rộng ra, bụng chậm rãi khởi động tới, tước tiêm cầm bắt đầu có thịt lên, ngay cả kia nhìn như tiểu màn thầu bộ ngực cũng bắt đầu đầy đặn đi lên, nhìn chính mình hơi hơi dựng thẳng bộ ngực, An Hà vẻ mặt vui mừng. Mật đào vừa vặn từ trong phòng đoan ăn ngon ra tới, nhìn An Hà không ngừng nhìn chính mình bộ ngực, không cấm nghi vấn. Cô nương ngươi đang xem cái gì? Ta đang xem ta bộ ngực có phải hay không trưởng thành? An Hà không e rẻ nói, lại. Quên mất bên người đứng hai cái tiểu cô nương đều chỉ là chưa lấy chồng hoa cúc đại khuê nữ. Thời đại này không cho phép nàng như vậy mở ra nói chuyện, mới vừa ngẩn đầu, liền thấy mật đào mật quyết hai người đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Rõ ràng bởi vì An Hà nói mà dòa sợ, to gan như vậy nói, An Hà cư nhiên cũng nói xuất khẩu, thật là mắc cỡ chết người. Ngươi giúp ta nhìn xem. An Hà nói, dùng tay ấn ấn chính mình chướng không ít bộ ngực, nàng cảm thấy viện này liền các nàng ba. Cái nữ tử, nói cái gì hẳn là cũng không có gì đi. Chính là, An Hà còn không kịp làm hai vị mật nhìn xem chính mình bộ ngực hay không biến đại, đôi mắt lại thấy cửa phương hướng, Long Viêm đang đứng ở kia. Mặt nà che khuất trên mặt, xuất hiện xưa nay chưa từng có xấu hổ, cho dù An Hà nhìn không thấy, lại vẫn là có thể cảm giác được đến. Ách, An Hà cũng nhìn không được xấu hổ lên, nàng tuy rằng nói chuyện có chút thời điểm lớn mật chút, nhưng là còn không đến cái loại này. Gặp người đều có thể nói lên nói như vậy nông nỗi, này sẽ thấy Long Viêm liền đứng ở kia, tựa hồ đem nàng lời nói mới rồi đều nghe lọt được, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên vô thố lên. Không đợi An Hà vô thổ xong, long viên phía sau ngoài cửa, đột nhiên đi vào tới một cái người. Nhìn kia trương quen thuộc không thể lại quen thuộc gương mặt, An Hà mở ra miệng cư nhiên quên mất khép lại, liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn đối phương, thẳng đến nước mắt rơi xuống xuống dưới. "Đồ ngốc, khóc cái gì đâu?" Trầm thấp tiếng nói, là như vậy quen thuộc, nhìn mấy tháng không thấy nam nhân, giờ phút này đã gầy một vòng, An Hà ngẩng đầu, càng là rơi lệ không thôi tưởng niệm thủy chiều vào giờ phút này kích động ở trong mắt, giống như quần quần không ngừng nước suối, lưu cái không ngừng. Nam cung cảnh, sở hữu tưởng niệm giờ phút này chỉ có này ba chữ có thể kể ra, nước mắt tựa hồ so miệng còn muốn nhanh nhẹn, rào rạt rơi xuống nước mắt, như thế nào lưu? Cũng lưu không xong, gắt gao ôm nam cung cảnh, an hạ sợ chính mình buông lỏng tay, trước mắt nam nhân liền sẽ không thấy, nhiều ít cái ngày đêm, nàng tưởng hắn niệm hắn, lại phát hiện, Bên người đều không có bóng dáng của hắn, chỉ có nồng đậm tưởng niệm ở cường trong chính mình tận lực vui vẻ lên. Khóc cái gì đâu, ta không phải ở sao. Rõ ràng muốn nhẹ nhàng một chút ngữ khí, làm cho trong lòng ngược nữ nhân tận lực đừng quá thương tâm, chính là nam cung cảnh lại phát hiện. Chính mình, muốn so an hạ còn muốn tới thương tâm. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, cho nên hắn không rơi nước mắt. Chính là nghĩ đến tâm tâm niệm niệm nhân nhi không thấy, Chính mình tìm không thấy, Không có nửa điểm tin tức, Hắn như thế nào có thể không nóng nảy, Nhiều ít cái ngày đêm, Chỉ có thể nghĩ tưởng niệm nhân nhi đi vào giấc ngủ, Hôm sau tỉnh lại, Lại phát hiện bên gối ước, Nhớ tới ban đêm khi mọc, ngược dầu di đau, Hiện giờ, Xa cách 3-4 tháng, Rốt, Cuộc gặp được người, Hắn trong lòng, Nói không nên lời chua sót cùng vui mừng, Ô ô, Vốn đang yên lặng rơi lệ nhân nhi, Đột nhiên, liền lên tiếng khóc lớn, người chung quanh thấy thế, cũng không dám lại lưu lại, đi theo hộ pháp đi rồi ra cửa, trong viện, chỉ còn lại có hai người ôm nhau mà khóc. Nam cung cảnh cũng không ngăn cản An Hà khóc thút thít, vỗ nàng bối, chấn An, lại không nói lời nào, có lẽ là cảm thấy chi gian khóc quá khó nghe, An Hà thực mau liền ngừng tiếng, khóc, ngẩn đầu nhìn Nam cung cảnh, vuốt nhô lên xương gò má, đau lòng nói, ngươi gầy. Nam cung cảnh hai mắt đối diện kia bị nước mắt bao vây lấy đồng mắt. Thủy tinh tinh, cười đem nàng khóe mắt nước mắt lau đi. Vuốt nhiều thịt cầm, sau đó nói, ngươi béo. Nữ nhân ghét nhất bị người ta nói béo. Chỉ thấy an hạ mới vừa nghe xong, nháy mắt đô nổi lên cái miệng nhỏ. Không muốn, ta mới không có béo. Béo không phải nàng, là trong bụng tiểu bao tử. Đem người kéo ngồi ở dưới. Tàng cây tiểu thạch đôn thượng, an hạ thần bí hề hề. Đã sớm đem người chung quanh quên mất không còn một mảnh, người đi rồi cũng không biết. Ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. An hạ thần bí hề hề cười, cùng vừa rồi khóc ruột gan đứt từng khúc hình người cùng hai người. Tay chặt chẽ lôi kéo kia mang theo vết xẻo bàn tay to, gắt gao lôi kéo, không muốn buông ra. Nam cung cảnh nhìn chầm chầm đối phương mắt mắt, mãn nhãn đều là nhu tình, lại không biết an hạ này trong hồ lô. Muốn làm cái gì? Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như vậy có thể tìm được An hà Lúc ấy thiếu chút nữa An hà rất có khả năng ở long hồn nhân thủ thượng. Mà từ các loại hỏi thăm trở về, long hồn đảo không phải giống đêm đó thượng người đeo mặt nà nói như vậy. Liền bắt đầu xuống tay điều tra long hồn căn cứ địa, nhìn xem long hồn người hay không thật sự đem An hà bắt được. Nhưng cuối cùng, ở hắn lang thang không có mục tiêu tìm thời điểm, lại gặp một người, người nọ. Đụng phải hắn thân mình một chút một trương tờ giấy nhét ở trong tay của hắn hắn hổ nghi mở ra liền có một cái địa chỉ sau đó ở vừa ẩn bí sân gặp được một cái nam tử, kia nam tử lại dẫn hắn tới rồi một cái khác địa phương gặp được vừa rồi lánh hắn mà đến nam tử, hơn nữa đem hắn mang đến nơi này, hắn không biết chính mình lúc ấy là như thế nào sẽ đi theo người nọ nó nói phương hướng mà đi hắn lúc ấy trong lòng chỉ suy nghĩ cần thiết muốn tìm được an hạ mặc kệ như thế nào Hắn đều phải đi vừa thấy đến tột cùng, liền tính đánh bạc tánh mạng, cũng không tiếc, nếu tìm không thấy nàng, hắn lại dùng như thế nào thời gian đi tìm lại có tác dụng gì, liền một bác đi, có lẽ thật sự có thể tìm được an hạ, hiện giờ có thể thấy được, hắn suy nghĩ chính là đối, làm hắn rốt cuộc thấy tâm tâm niệm niệm người. Chuyện gì? trở tay khẩn bắt lấy an hạ tay, hắn càng sợ trước mắt người sẽ lại lần nữa không một tiếng động biến mất ở chính mình trong tầm mắt. người khác đều nói hắn mưu trí nhiều lự là cái không gì làm không được người. Hắn trước kia cũng như vậy cho rằng hắn khi đó không có cái gọi là vướng bật, cửu hận, che mắt hắn hai mắt cho nên không có gì so báo thủ càng quan trọng. trừ lần đó ra, hắn không hề lo lắng mặt khác. Nhưng sau lại gặp gỡ an hạ, hắn trong lòng có ràng buộc. Hắn không nghĩ liền như vậy tầm thường quá xong cuộc đời này hoặc là đem tánh mạng giao ở trên chiến trường. Hắn tưởng rất đơn giản. Nhưng sau Lại, lại không nghĩ, có ràng buộc, có ái nhân, có hài tử, phát hiện sinh hoạt nhiều rất nhiều lạc thú, hắn tưởng bồi nàng chậm rãi một chút biến lão, tưởng bồi nàng nhìn con cháu đầy đàn, ôm nhau mà đi. An hà nhấp môi, không nói gì, sau đó đem hắn tay kéo lại đây, vỗ ở chính mình hơi gồ lên trên bụng, chỉ là đơn giản một đụng vào, nam cung cảnh năm ngón tay hơi nhảy, cảm thụ được kia ngày thường bình thản bụng hiện giờ cư nhiên lồi lên. Ngươi, nam cung cảnh sửng sốt sau. Một lúc lâu, sau đó nói, ngươi ăn quá nhiều, rốt cuộc mập lên. An Hà vừa thấy nam cung cảnh như vậy, cho rằng hắn như thế minh bạch nàng tâm tư, bất quá ngấm lại cũng là, bụng đều phồng lên tới, sao có thể không biết đâu. Mà khi nam cung cảnh mặt sau câu nói kia vừa ra, An Hà trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, nếu hiện tại có một đạo lôi nhất định có thể đem nàng lôi ngoại tiêu lý nộ Ngươi nói cái gì? An hạ hỏi, đáy mắt có vài phần tức giận, rõ ràng nam cung cảnh này đáp án. Cùng nàng tưởng tượng kém quá xa, nam cung cảnh sao lại có thể như vậy buồn đâu? Nàng hảo tâm lấy một cái lãng mạn phương thức nói cho hắn, hắn lại phải làm cha, nhưng này nam nhân cư nhiên nửa điểm không hiểu, còn nói nàng béo, nàng nơi nào béo, này bụng sủy bánh bao mới có thể như vậy cổ. Nhìn đối phương tức giận má, nam cung cảnh xoa bóp an hạ hai má, sau đó cười nói, hảo không đùa ngươi, ta biết ngươi trong bụng có cái gì, nói, đem người ôm chặt lấy, nếu An Hà giờ phút, này nghiêm túc nghe nói, sẽ phát hiện hắn tim đập là nhảy nhanh như vậy, một phương diện là ở cao hứng chính mình cùng người yêu lại có một cái hài tử, hơn nữa vẫn là bọn họ yêu nhau lúc sau sở hữu kết tinh, về phương diện khác, rồi lại ở may mắn An Hà không có tại đây chàng sự cố giữa mất đi tánh mạng, làm hắn cả đời hối tiếc không kịp, hết thẻ, đều vừa vặn tốt, vừa vặn ta không có mất đi ngươi, ngươi cũng không có không cần ta, an hạ an tính nghe đối phương trên ngực nhảy, lên bay nhanh trái tim, cảm thụ được bang bang kinh hoàng tiếng tim đập, hồi lâu, an hạ mới hỏi nói, ngươi biết cái gì, nói xong, còn nhìn không được đâm đối phương ngược, cho hắn biết, vừa rồi chính mình có bao nhiêu thất vọng hắn nói ra như vậy đáp án, ta biết chúng ta có hài tử, nam cung cảnh thở dài giống nhau nói, đối với hài tử, Hắn sẽ không yêu cầu quá nhiều, bởi vì hắn biết sinh hài tử là nữ nhân cả đời nhất đau thời khắc, hơn nữa ở kia phía trước, còn muốn chịu. Đựng 10 cái nhiều tháng sủy cái đại cầu hành động không tiện nhật tử, cho nên, hắn chưa bao giờ muốn cầu An Hạ vì hắn nhiều sinh hài tử. Nhưng là An Hạ không thể, An Hạ Hà thích hài tử, có lẽ là sợ hắn quá cô đơn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, An Hạ luôn là hy vọng có thể nhiều điểm hài tử vòng đầu gối, bọn họ mới có thể càng thêm hạnh phúc. Cho nên tới rồi sau lại, nam cung cảnh cũng bắt đầu hướng tới con cái nhiều hơn vòng đầu gối thừa hoan trường hợp, ngấm lại, cư nhiên còn. Có chút chờ mong, an hà cảm nhiễm hắn, ở không biết từ khi nào bắt đầu, hắn cũng cùng là chờ đợi nhiều điểm hài tử, nhưng là hắn lại vẫn là không muốn bức bách an hà cảm thấy hết thảy thuận theo tự nhiên liền hào. Lại không nghĩ, hắn trong lòng thuận theo tự nhiên, cư nhiên tới nhanh như vậy, đánh hắn cái trở tay không kịp, lòng tràn đầy vui mừng. Ngươi biết còn cố ý gạt ta, còn nói ta béo. An hạ khóe môi treo lên cười, lại vẫn là oán trách đấm đánh đối phương ngược, không? Nhẹ không nặng, ngươi như thế nào sẽ béo đâu? Quá gầy, nên ăn nhiều vài thứ. Xoa bóp dày không ít lòng bàn tay, nam cung cảnh biết nàng gần đây thức ăn khẳng định không tồi. Đều nói có thai nữ tử đặc biệt kén ăn, luôn là các loại không hợp khẩu vị. Nếu dưỡng không tốt, thực dễ dàng dinh dưỡng theo không kịp. Không đơn thuần chỉ là chỉ cơ thể mẹ bị hao tổn, trong bụng hài tử cũng không thể hảo hảo sinh trường, về sau khó tránh khỏi rơi xuống chút từ trong bụng mẹ bệnh căn Nhưng mặc dù biết bọn họ thức ăn thượng là không có bạc đai an hạ, nhưng là nam cung cảnh vẫn là nhìn không được hỏi, bọn họ nhưng có khó xử ngươi. Lắc đầu, không có, bọn họ làm ta ăn được ngủ ngon, dưỡng hảo thân mình chờ ngươi tới. Thật sự, nam cung cảnh hỏi, ánh mắt sáng quát đang xem thấy An Hà đáy mắt không có nửa câu hư ngôn lúc này mới yên tâm ân kia một buổi trưa An Hà cùng Nam cung cảnh nói rất nhiều nói nàng này dọc theo đường đi chịu mạc danh ủy khuất nói nàng ở chỗ này gặp gỡ chính mình thân cứu cứu nói chính mình mẫu thân đều không phải là đông thần người mà là này long hồn gia chủ muội muội nói chính mình ở chỗ này ăn được ngủ ngon lại thời thời khắc khắc tưởng niệm phương xa bọn họ vì làm bảo bảo sinh trưởng hào Nàng không dám thương tâm, không dám khóc, an hạ nói thật nhiều thật nhiều, nói miệng khô lưỡi khô, nam cung cảnh vì hắn đảo tới nước trà, cho nàng uống lên, nàng liền lại tiếp tục nói, tựa hồ. Muốn đem trong bụng sở hữu tưởng lời nói hôm nay một hơi đem nó nói xong, nam cung cảnh cũng không đánh gãy, tinh tế nghe, phảng phất chính mình liền đặt mình trong ở nàng bên người, cùng nàng cùng nhau cảm thụ được này hết thảy. Đương biết Long Viêm những ngày ấy đối nàng không nói một lời luôn là lạnh nhà thực, nam cung cảnh liền hận thượng cái này kêu Long Viêm nam tử, nhưng là đương An Hà nhẹ nhàng nói, lại nói Long Viêm như thế nào bảo hộ nàng, cho nàng không ngừng lục. soát tới ăn ngon, nam cung cảnh lại quyết định tha thứ rớt một, biết Long Viêm tội nghiệt, nhưng là vẫn là cảm thấy này Long Viêm không phải cái gì thứ tốt. Nam cung cảnh tinh tế lọc An Hà trong miệng nói, sau đó nhất nhất ghi nhớ mỗi cái An Hà nói người. An Hà nói người cũng không nhiều, tới tới lui lui liền mật hai tỷ muội, Long Viêm còn có điều gọi cứu cứu, cùng lắm thì còn có trên thuyền hầu hạ tiểu thúy tiểu hoa cùng kia liên can người chờ. Nghe tới An Hà nói lần này bọn họ, chảo nàng tới nơi này đều không phải là đối nàng thế nào, ngược lại là tưởng bảo hộ nàng, bảo hộ nàng miễn thu Long Hồn gia tộc phản đồ, Huất ất vương Long Bất Chiến âm mưu hám hại, Long Bất Chiến, Nam Cung Cảnh lập lại niệm tên này nghĩ mấy ngày nay từ bên ngoài nghe được về ám hưu ất cung sự tình, sau đó bắt đầu lo lắng an hà an nguy, nam cung cảnh đột biến tâm tình, an hà như thế nào sẽ xem không rõ, vỗ vỗ hắn tay, ý bảo hắn an tâm, yên tâm hảo, ta ở nơi này thực an toàn, sự tình gì đều không có, chờ thêm đoạn thời gian, hết thảy đều sẽ kết thúc, an hà nói, ý đồ làm nam cung cảnh đừng như vậy khẩn trương, nàng cũng không tin. Như vậy nhiều người bảo hộ nàng một người còn bảo hộ không được, cùng lắm thì nàng trước không rời đi nơi này là được. An hạ tưởng đơn giản, chính là nam cung cảnh lại không như vậy cho rằng, mười mấy năm ẩn nhẫn, phạn phương quốc ngầm chúa tể cách cục sớm đã thay đổi, cho dù hắn không có tinh tế hỏi thăm, nhưng là cũng. Biết long bất chiến cái này không đơn giản. ân ta biết, vì không cho an hạ lo lắng, nam cung cảnh cấp an hạ đưa lên một cái chấn an tươi cười, Đáy lòng lại nghĩ đến như thế nào mới có thể nhanh lên đem an hạ mang rời đi cái này thị phi lốc xoáy nơi. Chờ ban đêm an hạ tắm gội đi lúc sau, nam cung cảnh lúc này mới tìm được rồi long viêm cái này mặt mang mặt nạ thấy vài lần nam tử. Cùng lúc đó, kiểu thương cũng đã tới rồi đối phương trong phòng, tựa hồ đúng là đang chờ hắn đã đến. Nhìn đến kiểu thương ngồi ở kia, nam cung cảnh trong lòng thẳng bội phục những người này tốc độ cực nhanh, hơn nữa. Bọn họ còn muốn lướt qua những cái đó phiền nhân trùng theo đuôi Nàng thế nào? Cửu thương hỏi. Tuy rằng biết An Hà đã không có việc gì, nhưng là cửu thương như cũ không muốn yên tâm. Nàng thực hào. Ba chữ, đủ để thuyết minh An Hà hiện giờ hiện trạng. Cửu thương gật gật đầu, cũng không hề hỏi cái gì chỉ cần nàng hảo là được. cúi đầu nhìn thủ đoạn địa. Phương, có lẽ, cái này địa phương, rốt cuộc khả năng không phải sử dụng đến. Vài lần vài lần tiêu hao, lại cũng làm hắn thể lực chống đỡ hết nổi, trừ phi, đột nhiên có linh đan rượu dược làm hắn nháy mắt khôi phục thể lực, nhưng thế gian, nơi nào như vậy nhiều linh đan rượu dược a, hết thảy đều yêu cầu đại giới đi trả giá. Nam cung cảnh cẩn thận nhận thấy được cửu thương ánh mắt sở dừng lại vị trí, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, lại cũng làm hắn bắt lấy, nhấp khẩn môi, Nam. Cung cảnh lại không thể hỏi bất luận cái gì nói. Long Viêm nhìn hai người tinh tòa hạ Phất tay làm chung quanh hầu hạ người đều đi xuống Phòng trong Chỉ còn lại có ba nam tử Nói vậy nhị vị đã biết nơi này là địa phương nào Tại hạ Long Viêm Long hồn hộ pháp chi nhất Long Viêm giải thích nói Nhìn hai cái nam tử gật gật đầu Sau đó nói tiếp An hạ là chủ tử đánh rơi bên ngoài cháu ngoại gái An hạ trên người Lưu trữ long thị nhất tộc huyết Năm đó Thái tổ hoàng đế Đánh hạ giang sơn thời điểm để lại một cái thần bí địa phương, cái này địa phương yêu cầu đúc liền một phen huyết thược thi, mà long hồn gia tộc phản đồ long bất chiến, hắn mưu toan được đến huyết thược thi, mà huyết thược thi quan trọng nhất, đó là này long hồn nhất tộc nữ tử máu, cho nên chúng ta yêu cầu bảo vệ tốt nàng, cũng yêu cầu dùng nàng tới tiêu diệt long bất chiến. An Hạ tuy rằng là chủ tử trí thân cốt nhục, nhưng là vì long hồn nhất tộc, vì phạn phương quốc, vì ngàn ngàn vạn vạn lê dân bá tánh, cho dù yêu cầu lợi dụng thượng an hạ, kia cũng là đáng giá, huống chi, đã tìm được rồi có thể bảo toàn an hạ tánh mạng phương pháp, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng là, vẫn là có hy vọng, mới vừa vừa nghe phải dùng huyết đúc huyết thượng thi, nam cung cảnh liền không cấm tò mò hỏi, các ngươi muốn như thế nào đúc huyết thượng thi, lại yêu cầu nàng nhiều ít huyết, nếu là thay đổi bình thường, an hạ một phân một hào, bọn họ cũng không động, đại đến, nhưng là, nếu chỉ là thiết cái cái miệng nhỏ lại cũng có thể làm an hạ từ đây bình an thoát ly long bất chiến hồ khẩu hắn nguyện ý làm an hạ hy sinh một điểm nhỏ nhưng nếu là nghĩ đến như vậy kết quả nam cung cảnh vội vàng ở trong lòng phủ nhận đó là tuyệt đối không được ta nghe nói đúc này đem huyết thượng thi yêu cầu huyết hồ các ngươi huyết hồ đâu kiểu thương ngay sau đó nói huyết hồ lấy long hồn nhiều thế hệ nữ tử sở giao hội máu tươi mà chú chính là Huyết hồ ở hơn 100 năm trước, Đã sớm đã không có, Sau lại, Hết thảy hết thảy, Bất quá là cái truyền thuyết, Truyền thuyết đến tột cùng như thế nào, Không ai biết, Có lẽ, Căn bản chính là hoàng lương một mộc, Lửa lửa này đó đời sau người còn hành, Lại không biết là thật là giả, Long viêm lẳng lặng nghe, Lại cũng không nóng này, Chờ kiểu thương nói xong, Mới nói, Cái này các ngươi thả yên tâm, Chúng ta đã tìm được phá giải phương pháp, An hà sẽ không có việc gì, Bọn, Họ ai cũng không hy vọng An Hà sẽ xảy ra chuyện. Biện pháp gì? Nam Cung cảnh hỏi, trong giọng nói, lại nhiều vài phần không tín nhiệm. Tuy rằng nói long hồn gia chủ là An Hà cứu cứu, nhưng là chưa từng có đã gặp mặt cứu cứu, này tình nghĩa cũng không có vài phần. Hơn nữa tự hiểu biết đến tình huống, long hồn gia chủ là cái có trách trời thương dân chi tâm người. Hắn lòng mang thương sinh, nhìn như là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, nhưng là rất có khả năng hắn sẽ vì tập thể mà hy. Sinh rớt cái tôi, hy sinh rớt an hạ. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, không có người so chủ tử càng để ý an hạ tánh mạng. Các ngươi thả yên tâm. Long viêm những câu tựa hồ ở làm cho bọn họ yên tâm, chính là lại cũng vô pháp làm người an tâm. Kia chính là nam cung cảnh cùng cửu thương đều để ý người, như thế nào có thể ra nửa điểm sai lầm đâu. Ngươi như thế nào làm chúng ta tin tưởng? Nam cung cảnh hỏi, trong tay chuyển động ly, thấy không rõ cảm xúc, Cái này các, ngươi có thể rửa mắt mong chờ. Long viêm nói, nếu là có thể tìm được vu sư, này tuyệt đối sẽ không làm An Hà xuất hiện nguy hiểm. Hơn nữa, hiện giờ, chúng ta còn không có tìm được thi pháp vu sư, cho nên, đúc huyết thược thi căn bản vô pháp hoàn thành. Hiện giờ phải làm đến chính yếu sự tình, đó là bảo hộ An Hạ bởi vì, Long bất chiến bọn họ đã tìm được rồi vu sư. Nếu là An Hà bị bọn họ chụp tới, định mất mạng không thể nghi ngờ so với làm long bất chiến đám người xuống tay bọn họ vẫn là sớm chút tìm được vu sư như vậy mới có thể giải quyết trước mặt nguy cơ hơn nữa long bất chiến không phải người thường thực mau hắn liền có thể tìm được an hạ đến lúc đó cái gì đều không còn kịp rồi nam cung cảnh cùng cửu thương liếc nhau tự nhiên cũng biết trong đó nguy hiểm nhưng là vì sao lâm vào nguy hiểm người sẽ là an hạ đâu nàng hiện tại còn hoài hài tử việc này Còn cần vu sư, nam cung cảnh tiếp tục hỏi, đối với phạm phương quốc cái, Này địa phương, càng thêm cảm thấy thần kỳ, mà nếu là chuyện này không phải dính dáng đến an hạ, Có lẽ hắn còn có chút hứng thú lại đây tham thính tham thính, nhưng là, sự tình quan an hạ tánh mạng, hắn vô pháp tò mò lên, Long Viêm gật gật đầu, năm đó Thái Tổ Hoàng đế đánh hạ phạm phương quốc giang sơn thời điểm, Bên người đi theo long hồn tộc gia chủ cùng với vu tộc tộc trưởng, Bọn họ vì hảo hảo bảo hộ này đó tài vật, vì thế lợi dụng ba người chi lực, đem cái kia cửa động, phong lên, cho nên, hậu nhân muốn mở ra nơi đó, bắt được những cái đó năm đó sở tàng chi vật, liền cần thiết yêu cầu hoàng tộc huyết trì, cùng long hồn gia tộc nữ tử huyết, cùng với, vu sư pháp thuật ba người cùng nhau, cộng đồng mở ra kia phiến đại môn. Dừng một chút, Long Viêm lại tiếp tục nói, chính là, ở thái tổ hoàng đế bắt lấy giang sơn. Phong tỏa kia phiến đại môn lúc sau, vu tộc cùng hoàng tộc phát sinh xung đột, hoàng tộc cùng vu tộc quyết liệt, đã xảy ra xưa nay. Chưa từng có chiến loạn, chiến loạn qua đi, vu tộc tộc trưởng lấy huyết thề, làm phạn phương quốc nhiều thế hệ giam cầm ở chính mình quốc thổ, cho dù quyền lợi lại đại, binh lực lại lợi hại, cũng như cũ không thể xưng bá thiên hạ, sau lại vu tộc người xôi nổi thoát đi phạn phương quốc, ẩn cứ lên, thẳng đến trăm năm qua đi, xuất hiện ở đại nhân quốc lại cũng làm vu tộc cùng Phạn phương quốc hoàn toàn phân hóa cho nên nguyên nhân này khiến cho nhiều năm như vậy tới các ngươi đều không thể mở ra kia phiến môn cửu thương hỏi chuyện này hắn mơ hồ có chút ấn tượng rồi lại không lớn nhớ rõ ân chúng ta tính toán cùng vu tộc hậu nhân hòa hảo trở lại chính là vu tộc ở đại nhân quốc lại gặp một lần kiếp nạn cho nên hiện giờ vu tộc đã sụp đổ chỉ có tìm được vu sư cao cấp Vu sư chúng ta mới có thể giải quyết trước mắt nan đề nếu Vu sư đã không có lại như thế lại mở ra kia phiến môn đâu Nam Cung cảnh hỏi đối với này Phạn Phương Quốc cùng Vu tộc Chi Gian càng thêm cảm thấy kỳ quái thực vấn đề nhiều thực như thế nào hắn tìm cái nương tử cư nhiên liên lụy như thế sâu đều nói hiện giờ Vu sư vô dụng năm đó kia chàng chém giết cao cấp Vu sư ở tính Kế Chi Gian Cuối cùng lại bị hoàng tộc người diệt đi, lưu lại, đều là một ít vô dụng hạng người, mà năm đó vẫn là hải tử lại đột nhiên nhân gian bốc hơi lên đích chính vu vương, là tốt nhất cởi bỏ vu sư cùng Phạn phương quốc hoàng tộc chi gian nguyền. Dù người được chọn, đáng tiếc, người này lại ở năm đó kia chàng chiến dịch chung, lặng yên trưng phát rồi, không ai lại có thể tìm được hắn. Ta tưởng, chỉ cần tìm được người này, hết thảy đều có cơ hội, An Hà sẽ không lại là... Long bất chiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phạn phương quốc nhất định có thể phồn vinh hưng thịnh. Tinh tế nghe hai người, trên mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Cửu thương ngón trò, đáp ở bàn duyên thượng, có một chút không một chút đánh, đôi. Mắt nặng nề, không biết nghĩ đến cái gì. Ba người nói chuyện không bao lâu, cũng giống như không có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Nam cung cảnh trở trở về ôm lão bà cùng trong bụng hài tử. Cửu thương cũng lười đến cùng long viêm ở chỗ này nghe hắn vô nghĩa. Chỉ cần hắn nói an hạ có nguy hiểm những việc này, liền cảm thấy không có nghe đi xuống tất yếu. Đi ra đại môn, cửu thương nghiêng đầu nhìn nam cung cảnh, nói, ngươi tin tưởng hắn nói, đây là một cái câu nghi vấn, có thể. Thấy được, cửu thương đối long viêm người này cũng không sẽ quá tin, rốt cuộc, này lấy chính là an hạ tánh mạng đi đánh của Nam cung cảnh cũng lắc đầu, không thể toàn tin lại cũng không thể hoàn toàn không tin. Long hồn nhất tộc là cái cái dạng gì, chỉ cần tốn chút thời gian đi hỏi thăm liền đã biết, chính là đúng là bởi vì biết, cho nên hắn đối An Hạ còn có long bất chiến sự tình muốn càng thêm cảnh giác cẩn thận. Long hồn người tưởng bảo hộ An Hạ là không thể nghi ngờ. Đồng thời, bọn họ càng muốn diệt long bất chiến, bởi vì long bất chiến uy hiếp quá lớn. Đây là duy nhất một cái từ căn bản thượng cứu An Hạ biện pháp, chính là Mạo hiểm như thế đại nguy hiểm đi cứu An Hà Nam cung cảnh lại là lắc đầu Nếu là những người này chưa từng tìm được An Hà Hắn đem An Hà hộ ở cánh chim Hà Cũng không tin Long bất chiến có cái kia năng lực đi tìm ra An Hà Hòa cập nàng tánh mạng Nam cung cảnh là cái tâm hệ vạn dân tướng quân Đồng thời, hắn cũng là Cái có máu có thịt có cảm tình có ái nhân người bình thường Hắn trước nửa đời đã đem tánh mạng đều đáp ở vạn dân trên người Hiện giờ, có An Hà liền dung hắn ích kỷ điểm chỉ cần mỹ nhân không cần giang sân nói hắn ích kỷ cũng hào nói hắn máu lạnh cũng thế đây là hắn giờ phút này nhất tưởng bảo hộ người cho dù dùng ngàn vạn người tánh mạng tới đổi lấy an hạ tánh mạng hắn lại là nguyện ý hắn đã nói lòng bất chiến bên kia đã tìm được có thể luyện đúc huyết thượng thi vu sư mà bọn họ chỉ thiếu an hạ một cái chính bọn họ đâu vu sư còn không có có thể tìm được như thế nào đấu bọn họ Mặc kệ binh lực lại như thế nào mạnh mẽ Nhưng địch nhân ở trong tối bọn họ ở Minh Như thế nào đấu này long bất chiến Nếu a bọn họ mạnh mẽ tới cước đoạt An Hà Khó tránh khỏi An Hà sẽ không có nguy hiểm Hiện giờ chỉ có mau chút tìm được này vu sư Nghĩ đến An Hà trong bụng còn có hắn hài tử Nam cung cảnh buông ra tay nháy mắt nắm chặt Hắn không Nghĩ làm An Hà có nguy hiểm Muốn mang nàng rời xa cái này thị phi nơi Chính là nghĩ lại lại tưởng tượng An Hà hiện giờ này chi tiết bọn họ đều là đã biết đến, trở lại Bắc Nguyên Quốc lúc sau, khó tránh khỏi Long Bất Chiến Tây sẽ không vói qua, mà hiện giờ, chỉ có thể trước giải quyết Long Bất Chiến mới có thể thái bình, chỉ là kia huyết thực thi, có thể không luyện, những cái đó về một khác phía ngoài cửa tài bảo bọn họ không cần, chỉ cần đem Long Bất Chiến giải quyết là được. Như vậy nghĩ, Nam Cung Cảnh đem chính mình ý kiến nói cho kiểu thương, cũng không tin như vậy nhiều mặt thế lực. Còn giải quyết không được một cái long bất chiến. Đến nỗi vu sư cùng phạm phương quốc hoàng tộc cùng với long hồn gia tộc chi gian mâu thuẫn. Vẫn là để lại cho chính bọn họ đi giải quyết đi. An hạ liền không cần liên lụy đi vào. cửu thương đối nam cung cảnh này một kế hoạch gật gật đầu. Cảm thấy an hạ cũng là không cần đi mạo như vậy nguy hiểm đánh bại long. Bất chiến. Long bất chiến nếu là thật sự lợi hại. Cũng sẽ không nhiều năm như vậy cùng long hồn vẫn luôn chết kháng. Mà không phải trực tiếp tiến công. Có thể thấy được, hắn cũng là kiêng kỵ long hồn cùng với hoàng tộc thế lực. Việc này còn phải kế hoạch chu đáo, thiết không thể qua loa. Kiểu thương nói, nhìn cách đó không xa ánh trăng ẩn vào đám mây. Tựa hồ cũng phiền chán như vậy nhật tử, tránh ở vân coi như cái gì cũng nhìn không thấy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn kiểu thương không có phải đi về bị người phân phối hạ phòng, mà là hướng tới nam cung cảnh cùng cái phương hướng mà đi thời điểm. Nam cung cảnh nhìn không được hỏi. Ngươi sao không quay về? Này nam nhân rõ ràng là muốn đi xem hắn lão bà tiết tấu, chính là hắn lão bà há là cửu thương muốn nhìn liền xem. Tuy rằng qua ba tháng nguy hiểm kỳ, nhưng là sủi cái bánh bao, vẫn là không thể làm người nhiều nhìn đi. cửu thương liếc xéo nam cung cảnh liếc mắt một cái, trong mắt, tràn ngập khinh bỉ, ta đi xem nàng, ngươi có ý kiến? Có, rất lớn ý kiến. Nàng đánh giá đã nghỉ ngơi, ngươi vẫn là sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Hắn nhưng không nghĩ hắn thế tử như vậy bị người thời thời khắc khắc nhớ thương, cửu thương người nam nhân này tuy rằng thoạt nhìn thực đứng đắn thực đứng đắn, hơn nữa hắn muội muội chuông bạc còn ở thông đồng hắn, nhưng là nam cung cảnh vẫn là không yên tâm cửu thương, dù sao là giống được động vật, hắn đều cảm giác những người này không có hảo tâm, ngay cả soái soái, kỳ thật rất nhiều thời điểm cũng không có hảo tâm, chỉ là nghĩ soái soái là từ an hạ trên người rơi xuống thịt, xem như an hạ một bộ phật Hắn mới rất ít đi so đo Ta đi xem mà thôi Nghỉ ngơi nói Ta sẽ chính mình đi Cửu thương một bộ không hiểu nam cung cảnh bộ dáng Này an hà đối hắn quan trọng nhất Không có nhìn thấy như thế nào yên tâm đâu Nam cung cảnh người nam nhân này Cũng quá keo kiệt Lại không phải tính toán đem an hạ ăn Hà tất như vậy sốt ruột Chẳng lẽ ngươi không chính mình đi Còn muốn ta nâng ngươi đi à Nam cung cảnh trong lòng giết gào Sau đó lại nghiêm trang lên nàng trong bụng có mang bảo bảo, không nên quấy rầy. Cửu Thương nghe hắn vừa nói, vốn đang mắt nhìn phía trước đi đường hắn đột nhiên đem tầm mắt chăm chú vào Nam cung Cảnh trên người, ngươi nói chính là thật sự. Ân. Nam cung Cảnh vì chính mình thông minh mà hoan hô, An Hạ mang thai là thật sự, nhưng là hắn thật sự không. Nghĩ Cửu Thương giờ phút này nhớ An Hạ, cho nên coi đây là lấy cớ. Nhưng nhìn đại phu, đại phu nói như thế nào? Bao lớn rồi? Hải tử tốt không? Kiểu thương tựa như cái đương cha, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi. Nam Cung Cảnh rất muốn phun tào nói, đó là lão bà của ta, quan ngươi chuyện gì, đừng nói có không, chạy nhanh trở về ngủ. Nhưng trên mặt hắn lại không có sinh khí tức giận bộ dáng, chịu đựng trong lòng tức giận, nói, thực hảo. Hải tử đại nhân đều hào, hơn ba tháng. Vậy là tốt rồi. Nam Cung Cảnh gật gật đầu, ý tứ ngươi nếu đã rõ ràng, Liền trở về nghỉ ngơi đi, đừng nói những cái đó có không, liền mau tới rồi, lại theo tới nhưng kỳ cục a. hắn muốn chuẩn bị trở về ngủ, cũng không nên kiểu thương chạy tới xem phu thê hai người ngủ a. trở về đi, trở về đi, vậy ngươi chạy nhanh trở về nghỉ tạm đi, ta cũng muốn trở về nghỉ tạm. Nam Cung Cảnh cảm thấy, chính mình có một số việc đã nói đến cái này phân thượng, cũng đừng quân lấy lại đây, chính là kiểu thương lại không nghe lời hắn, tiếp tục mắt nhìn phía trước mấy tháng không thấy, ta muốn nhìn một chút nàng bảo đảm nàng bình an." Liền ở Nam cung cảnh chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Cửu Thương nghiêng đầu, nhìn Nam cung cảnh liếc mắt một cái, hơn nữa, chuông bạc không phải nói làm ta đại nàng hảo hảo chiếu cố an hạ sao?" Chuông bạc cái này từ mắt Cửu Thương cực nhỏ nói, nhưng là giờ phút này như vậy nói, cũng đủ để chứng minh hắn cùng An hạ chỉ là thực tốt. Bằng hữu thực tốt tỉ để quan hệ, rốt cuộc, cho dù Cửu Thương muốn cước An hạ cũng đến xem An Hà có nguyện ý hay không. Nam cung cảnh cảm thấy cửu thương là cái hồ ly tinh, lấy chuông bạc tới áp hắn, nhìn gần ngay trước mắt phòng ở, Nam cung cảnh nhấp môi, quyết định tạm thời không cùng cửu thương so đo, chỉ là, nếu ngày nào đó cửu thương dừng ở trong tay của hắn, nhất định phải hắn đẹp, hừ, quả nhiên, cho dù nhẹ giọng tiến vào phòng, bên trong người cũng không có nghỉ. Tạm, vội vàng chạy vội tiểu bước mà đến, nhìn An Hà chạy như thế cấp, Nam cung cảnh nhìn không được nhíu chặt mày Thanh âm mang theo oán trách nói Ngươi chính là có thai người Sao có thể như vậy chạy nhảy An Hà không vui dẫu miệng Cảm thấy chính mình cũng không có bao lớn động tác Bảo bảo hảo đâu Mẫu thân như vậy hoan thoát Về sau hải tử cũng sẽ khỏe mạnh vui sướng chút Chỉ là một cái chớp mắt An hạ liền thấy nam cung cảnh phía sau cửu thương cửu thương Ngươi Cũng tới rồi An Hà cười vòng qua nam cung cảnh thẳng đến cửu thương mà đến, có vẻ vắng vẻ nam cung cảnh. Nam cung cảnh lạnh lùng nhìn bổn thuộc về chính mình thê tử, giờ phút này chính không hề chớp mắt nhìn nhà người khác nam nhân xem, không cầm có chút nén giận, chính là hắn rồi lại không thể đem khí rơi tại an hạ trên người, vì thế, quyết định đem sở hữu mâu thuẫn đều chỉ hướng về phía cửu thương, chính là cái này không biết xấu hổ nam nhân, cước đi an hạ tiêu điểm, làm. Nàng bỏ qua hắn, về sau tìm phương pháp nhất định phải làm cửu thương trả giá điểm thảm thống đại giới. Cửu thương nhìn trước kia ổ nào chính mình như thế nào cũng phì không được An Hạ, hiện giờ đã phì một vòng, thịt thịt cầm, cả người thoạt nhìn nhiều vài phần phúc hậu, không cấm cười nói, hiện tại ngươi mới có vài phần lão bản nên có bộ dáng. An Hạ là thai phụ, mang thai ngốc 3 năm, cho nên vừa mới bắt đầu nghe cửu thương nói như vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn Hắn như vậy nhìn chính mình dáng người, tự nhiên biết cửu thương lời này là có ý tứ gì, nhìn không được cả giận nói, hảo a cửu thương, uổng ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi cũng dám diễu cợt ta, thật là phản ngươi. Hiện giờ an hạ, nhiều vài phần phụ nhân nên có kiểu mị thái độ, cử chỉ gian, càng thêm có ý nhị, không giống trước kia, nhỏ nhỏ gầy gầy, nếu nàng không nói chính mình đã có một cái vài tuổi nhi tử, người khác khẳng định cho rằng nàng vẫn là cái 17-8 tuổi tiểu cô nương, kiểu thương cười, nhìn An Hà bực lên bộ dáng trong đầu, đột nhiên hiện lên mặt khác một khuôn mặt, nàng cười bực thương tâm bộ dáng đủ loại, lại đều thật sâu khắc ở hắn trong đầu, vứt đi không được, khóe miệng tươi cười đột nhiên cứng đờ lên, kiểu thương tưởng huy rời khỏi những cái đó hình ảnh, lại phát hiện, đầu căn bản là không nghe chính mình sai xử, kiểu thương, làm sao vậy, thấy đối phương trên mặt cứng đờ biểu tình, An Hà hỏi, ta không có việc, gì nhìn an hạ bị dưỡng trắng trẻo mập mạp cửu thương cũng liền an tâm rồi ngươi không có việc gì liền hảo tới phía trước hắn đã tính qua chính mình khả năng có mệnh tới mất mạng hồi chỉ cần an hạ tánh mạng còn ở nhất định phải bảo đảm nàng có thể bình an trở về hiện giờ nhìn bọn họ tình cảnh đảo so với chính mình phía trước tưởng muốn hảo chút đối với cửu thương quan tâm an hạ toàn bộ tiếp thu ta có thể có chuyện gì ăn được ngủ ngon dưỡng trắng trẻo mập mạp Mau cùng heo mẹ giống nhau, cửu thương may mắn còn có điểm nàng tâm, tính nàng không bạch mua hắn, an hạ liền tin tưởng chính mình ánh mắt chuẩn không sai, lúc ấy rời đi như thế vội vàng, ai cũng phỏng đoán không đến sẽ là cái dạng này kết quả, cửu thương cùng nam cung cảnh lo lắng an hạ là biết đến, có thể như vậy ngàn dặm xa xôi tới rồi, nam cung cảnh tới cứu nàng nàng có thể lý giải, chính là cửu thương tới liền bất đồng, có thể thấy được cửu thương đã là đem sinh tử, không để ý. Đã đem nàng cho rằng một cái quan trọng người đối đãi, Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi An hạ cười nói Lời này ngừng ở mặt khác hai cái nam nhân lỗ tai Đảo biến không giống nhau hương vị Nhìn nhà mình nữ nhân cùng nam nhân khác chuyện trò vui vẻ Nam cung cảnh lại nhẫn nói Liền cảm thấy chính mình là đầu heo Vội vàng nói Bên ngoài gió lớn Đừng đứng ở cửa Ngươi mệt mỏi đi Vẫn là sớm chút đi vào nghỉ tạm đi Chính là an hạ hôm nay thực hưng phấn Nơi nào a a hơn nữa hiện tại cũng sẽ không quá muột, nhiều cùng kiểu thương nói hai câu lời nói hẳn là không có việc gì đi, không có việc gì không có việc gì, ta hôm nay cao hứng chút, đợi lát nữa lại nghỉ tạm đi, An Hà không có xem nam cung cảnh, cảm thấy chính mình mấy ngày nay, ngủ quá nhiều, đem sống lưng đều ngủ ngạnh, hẳn là nhiều hoạt động hoạt động mới là, đã không còn sớm. Cô nén tức giận Nam Cung Cảnh cảm thấy không nên cùng An Hà một cái thai phụ so đo, chỉ là xử nhan sắc làm kiểu thương chạy nhanh khút đi, người cũng nhìn, lời nói cũng hàn huyên, chạy nhanh khút đi. Nhưng kiểu thương cảm thấy, như vậy chọc Nam Cung Cảnh, đính hảo ngoạn, liền làm bộ nhìn không thấy Nam Cung Cảnh ánh mắt, cười làm An Hà vào nhà ngồi lại tiếp tục ôn chuyện, chuông bạc còn hảo đi. An Hà hỏi, tự mình cấp kiểu thương pha trà, bất quá còn không có pha hảo, liền làm Nam Cung Cảnh cước đi pha. An Hà cũng lười đi để ý, cảm thấy Nam Cung Cảnh càng thêm hiền. Huệ, chỉ phải không nói chuyện, cũng không đi xem Nam Cung Cảnh. Hôm nay nàng đã cùng Nam Cung Cảnh nói một buổi trưa nói, hiện giờ đến phiên hỏi cửu thương. Nàng tưởng quan tâm quan tâm cửu thương cùng chuông bạc chi gian sự tình. Thông minh như cửu thương, tự nhiên biết nàng lời này là có ý tứ gì. từ rất sớm. Bọn họ mọi người liền đã đem hắn cùng chuông bạc cột vào cùng nhau, cho dù hắn chưa từng có thừa nhận quá, nhưng là, tựa hồ hắn cũng chưa từng có đi phủ nhận đi dài. Thích quá, cho nên, chuông bạc sự tình, an hạ cảm thấy, kiểu thương hẳn là càng thêm rõ ràng. Cái này, ngươi nên hỏi nàng ca ca, có lẽ hắn sẽ càng thêm rõ ràng. Kiểu thương dễ dàng liền đem vấn đề chuyển cho nam cung cảnh chính là an hà căn bản là không cần nghe nam cung cảnh nói nàng muốn nghe cửu thương nói chính hắn sự tình đều bất chấp tới chuông bạc sự tình phỏng chừng còn không lớn rõ ràng cửu thương ngươi liền như vậy chán ghét chuông bạc sao thai phụ luôn là sẽ tưởng thật nhiều vấn đề mặc kệ tốt vẫn là hư không có việc di thời điểm liền thích miên man suy nghĩ giờ phút này cũng không chút nào mịt mờ hỏi cửu thương Nam cung Cảnh cảm thấy, hiện tại Cửu Thương bất lực bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng, thực sự làm hắn phi thường vui vẻ, "Cửu Thương a, ngươi cũng có hôm nay a, bất quá là cái chuông bạc, ngươi đem sự tình nói rõ ràng không phải được rồi, hà tất biến thành hôm nay như vậy đâu? Nàng hẳn là thực hảo đi." Cửu Thương nhìn, như nghi vấn, rồi lại như là ở khẳng định nói, nhẹ hạ một ngụm Nam cung Cảnh mới vừa phao trà ngon, tiếp tục nói, "Chuyện của nàng Ngươi càng nên hỏi không phải ta, ta cùng với nàng, chỉ là đơn thuần bằng hữu, bằng hữu hai chữ, không biết kiểu thương có phải hay không cố ý cắn trọng nói, ý tứ làm cho bọn họ đều minh bạch, chuông bạc đều không phải là hắn người nào, hắn không hứa hẹn quá nàng cái gì, càng không có phụ quá nàng, ách an hà nhất thời ách ngôn, nàng biết kiểu. Thương cùng chuông bạc lâu như vậy như cũ không mặn không nhạt, nhưng là nàng minh mắt vừa thấy. Liền biết kiểu thương đối chuông bạc là có tình Cũng không biết vì sao kiểu thương luôn là muốn chạy trốn tránh đoạn cảm tình này Không muốn đi đối mặt đi nếm thử Hảo, không nói nàng Đêm cũng thâm Ngươi vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi Ta đi về trước Nam cung cảnh nhìn vội vàng rời đi kiểu thương Chính mình vừa rồi như thế nào đuổi đều đuổi không đi Nói đến chuông bạc, cư nhiên Chạy so con thỏ còn nhanh Kiểu thương đây là có ý tứ gì Nếu biết kiểu thương kiêng kỵ chuông bạc Nam Cung Cảnh từ sớm nhất nên lấy chuông bạc một chuyện cùng hắn nói, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, hắn cũng sẽ không vì đuổi đi kiểu thương mà đi phá hư mỗi mỗi nhân duyên. Chuyện này, hắn không trộn lẫn, người khác cảm tình, bọn họ đi, hà tất bọn họ nhúng tay đâu. Ai, An Hà còn tưởng nói điểm cái gì, cửa phòng đã bị đi ra ngoài liền kiểu thương liên quan quan trọng. Quay đầu, lại nhìn mắt Nam Cung Cảnh, An Hà tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Bất quá hỏi nhiều hai câu chuông bạc sự tình sao, nếu thật sự không thích, liền cùng nhân ra nói rõ ràng, bạch bạch chậm chế nhân ra niên hoa, hơn nữa, nếu thích, liền cho nhân ra một cái cơ hội a An Hà không biết, cửu thương đã rời đi phía trước nhiều lần minh kỳ ám chỉ nói cho chuông bạc, đừng lại chấp mê bất ngộ, quay đầu lại đi, nhưng chuông bạc lại cười cười, lấy có mặt khác sự tình vì từ, sau đó chạy rời đi. Nhìn An Hà như vậy bất đắc dĩ bộ dáng Biết thai phụ không nên quá độ thương tâm, Nam Cung Cảnh vội vàng an ủi nói, Không có việc gì, Hắn cùng chuông bạc sự tình, Ngươi đừng quá lo lắng, Mọi người các có chính mình phúc, Chúng ta nhọc lòng quá nhiều, Chưa chắc là chuyện tốt. An Hà gật gật đầu, Cảm thấy Nam Cung Cảnh nói cũng có lý, Ngượng ngùng nói cái gì nữa, Chỉ là nghĩ đến cái kia lúc trước lúng đồng tiền như hoa, Kết quả vì một cái kiểu thương, Các loại yêu thương không. Bình tinh chuông bạc, An Hà cảm thấy, Thật sự cần thiết giúp giúp cô em chồng sao. Nhưng Nam Cung Cảnh cũng nói, mọi người các có mọi người phúc, miên cưỡng không tới. Sớm chút nghỉ tạm đi. Vô vô thai phụ bị thương tiểu bà vai, Nam Cung Cảnh tiểu tâm vì này xử lý hảo dường đẹp, làm An Hà ngủ ở giường bên trong. Ân! An Hà bị thương tiểu tâm linh nhìn Nam Cung Cảnh như thế săn sóc chiếu cố nàng, mỗi khi đều sợ nàng đụng tới nàng bụng tiểu bảo bảo Nhìn Nam Cung Cảnh thật. Cẩn thận bộ dáng, An Hà nghiêm túc nhìn hắn, đều nói nam nhân nghiêm túc thời điểm đẹp nhất. An Hà cảm thấy, nam cung cảnh nghiêm túc dịch chăn bộ dáng đẹp nhất. Nam cung cảnh, ngươi thật là đẹp mắt. An Hà cười hì hì nói, nhìn cây quạt nhỏ lông mi, một phiến một phiến, đặc biệt đẹp. Nàng cảm thấy chính mình tìm nam nhân lớn lên thật là đẹp mắt, 360 độ vô góc chết, môi gợi cảm, đôi mắt mị hoặc, mỹ mạo anh khí, mũi cao thẳng, cái gì cũng tốt. Nam cung cảnh ngẩn người, phản. Ứng lại đây an hà nói lúc này mới đặc ý nhìn an hà nói ngươi hiện tại mới biết được ta đẹp sao có phải hay không cảm thấy nhặt được bảo nhìn nam cung cảnh xú mỹ bộ dáng an hà hừ hừ cảm thấy khen khen nam cung cảnh hắn cư nhiên ẩn hình cái đuôi nhỏ đều phải trời cao ngươi không phải cũng nhặt được bảo sao ta lớn lên cũng không tồi a xứng ngươi chính là dư giả an hà hầm hừ cảm thấy chính mình lớn lên cũng không kém Tuy rằng hiện tại béo chút, chính là vẫn là rất đẹp. Ngươi nơi nào đẹp? Dịch nửa ngày chăn, Nam Cung cảnh rốt cuộc đem chăn dịch hào, quát quát đáng yêu nữ nhân cái mũi nhỏ, hỏi, đánh giá cũng theo ta mới có thể muốn ngươi này xử bát quái. Xem ngươi, nhiều xấu, này trên mặt còn dài qua mấy viên đầu đỏ. Chỉ vào an hạ tả gương mặt khóe mắt hơi phía dưới vị trí hai viên màu đen cùng loại trí điểm nhỏ, Nam Cung cảnh chế nhạo cười nói, An hạ tự nhiên biết kia hai viên tiểu hắc điểm là chuyện như thế nào, trước kia không gặp trường ra tới, nhưng sau lại có một lần chiếu gương, cư nhiên phát hiện đôi mắt hạ giác có hai cái điểm nhỏ, an hạ tức khắc không được tự nhiên, trên mặt trắng nón nàng đột nhiên nhiều hai cái điểm nhỏ, làm nàng rất buồn phiền, nhưng là sau lại ngấm lại, con người không hoàn mỹ, nàng cũng chậm rãi thói quen, nhưng này sẽ, nam cung cảnh cư nhiên cầm này tiểu hắc điểm nói sự, vốn là để ý. Bị đối phương như vậy vừa nói, càng là để ý không thôi. Ngươi nói lại lần nữa, ta này không phải tiểu đậu, là trí, đây là trời sinh, cho nên không cho chê cười. Biết rõ không phải có chuyện như vậy, nhưng là mỗi cái ái mỹ nữ tử vẫn là thích tìm các loại lấy cớ che giấu này đó tì vết, làm này đó tì vết nghe tới muốn dễ nghe chút. Nhìn phát điên an hạ, đôi mắt trừng lão đại, nam cung cảnh khẽ mỉm cười, thấy thế nào, này tiểu đậu cũng là trước đây không có là gần nhất mới có đi, không phải trời sinh, từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, chỉ là cái trí. Ngươi không cho chê cười ta, hầm hừ nhìn đắc ý nam cung cảnh. Đừng tưởng rằng trên mặt cái gì đều không có liền có thể tới chê cười ta. Hừ, lớn lên đẹp ghê gớm a, lớn lên trên mặt không có lấm tấm ghê gớm a. Ta mới là nhất ghê gớm, đem ngươi như vậy ghê gớm nam nhân chảo chặt chẽ. An Hạ nói chưa dứt lời, vừa nói. Nam cung cảnh ngược lại cười lên tiếng âm, cảm thấy như vậy đùa với nàng đặc biệt hảo chơi, ha ha ha ha vì sao không cho cười a, ha, ha ha ha ha, nam cung cảnh. Người, an hà kia tư thế tựa hộ muốn sốc chăn đánh người, chính là ngấm lại, lại nhìn xuống, không thể sinh khí, không thể sinh khí, người nam nhân này chính là cố ý, hừ. Nam cung cảnh, chớ có ý, ta lớn lên xấu lại như thế nào tích, ta trên mặt có tiểu đậu tử lại như thế nào tích ngươi lại còn muốn xem thượng ta hừ đây là an hà nhất đắc ý địa phương có lẽ việc này bắt được kiếp trước cấp đồng bạn khuê mật nhóm nói kia hỏa chỉ biết chê cười cười nhạo nàng người nhất định sẽ nghiêm trang cùng nàng nói an hà ngươi đời này a làm cái gì đều thất bại nhưng là chỉ có tìm cái nam nhân xem như ngươi cả đời thất bại bên trong một cái duy nhất nét bút hỏng bại thật tốt a ta không tốt ngươi vẫn là muốn ta thật là không có ánh mắt an hà nói. Duôi tay tính toán chọc chọc cách rất gần nam nhân đôi mắt, cuối cùng, lại dưới không được tay chấm dứt. Nam cung cảnh bắt lấy nàng ngón trỏ, vẻ mặt ôn nhu đối diện nàng đôi mắt, đem bắt lấy ngón. Trỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng một hôn, hơi hơi có chút khàn khàn thanh âm nói, ta là ánh mắt độc đáo, mới có thể lựa chọn ngươi. Vậy ngươi hối hận sao? Như thế nào hối hận? Liền hối hận, sau đó không cần ta, lại tìm mặt khác nữ nhân A. Hối hận không được, tâm đều bị ngươi đào đi rồi, ta hối hận cũng tìm không trở về tâm, như thế nào không cần ngươi à. Phòng ốc nội, tình ý miên man nói theo lay động ánh nến tứ tán ở nhà ở các nơi, chàn ngập lãng mạn hơi thở. Hôm sau, An Hà ngủ đến ngày phơi ba xào, vẫn là không có muốn tỉnh lại bộ dáng ai làm bên người có cái náo loạn nàng cả đêm nam nhân. Nam cung cảnh sớm liền đã tỉnh, cúi đầu nhìn trong lòng ngược bị chính mình gắt gao ôm ngủ một đêm nữ tử. Giờ phút này còn chính ngủ thơm ngọt, không biết làm cái gì mộng đẹp, khóe miệng liệt mở ra cười, có vẻ rất là hàm hậu, làm người nhìn không được chịu mến lên. Nam cung cảnh nhìn trong lòng ngược người, có loại nằm mơ hư ảo, nghĩ đến năm đó hắn còn ở. Vì Bắc nguyên quốc công hiến, bị kiều hận tràn ngập, biến thành một cái không có cảm tình động vật. Nhưng hôm nay, trong lòng ngược kiều thê, nàng trong bụng bảo bảo, phương sa nhi tử, còn có những cái đó hắn để ý người. Đều ở tác động hắn tâm, cười xong nhân nhi dương miệng hô hấp, đầu hơi hơi ngẩng vừa vặn đối mặt nam cung cảnh cúi đầu nhìn qua phương hướng, rất là đáng yêu, cho dù ngủ, cũng là đáng yêu không thể nghi ngờ, nam cung cảnh đã không phải lần đầu tiên như vậy. Dậy sớm sau đó nhìn bên cạnh nhân nhi, chỉ là không biết vì sao, luôn là xem cũng xem không đủ, nàng không tính quá xinh đẹp, cũng không tính quá thông minh, tính tình không phải quá hảo tay đặt ở đối phương bên hông, ngấm lại, dáng người cũng không phải thực hào, nhưng chính là làm hắn thích, trên người nàng mỗi một chút mỗi một giọt, đều làm hắn muốn ngừng mà không được. Năm đó, hắn không rõ mẫu phi cùng phụ vương vì sao sẽ như thế yêu nhau, hắn cảm thấy nối dõi tông đường. Bất quá là cái nhiệm vụ, cái gì nữ nhân đều có thể trở thành hắn thế từ sau đó vì hắn sinh hài tử, chỉ cần sinh hài tử liền hào, lại không biết, đương gặp gỡ an hạ, hắn rốt cuộc minh bạch, Phụ vương năm đó đối hắn nói câu nói kia, đương ngươi yêu một nữ nhân lúc sau, ngươi sẽ phát hiện, toàn bộ thế giới ở nàng trước mặt đều ảm đạm thất sắc, chỉ có nàng, có thể dẫn dắt ngươi đi xem bên ngoài ngàn loại sắc thái, nếu nghĩ đến nàng có một ngày sẽ ly ngươi mà đi, ngươi sẽ đau tâm. Chết, vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, ngươi tâm sẽ vẫn luôn đi theo đối phương mà đi, không thể khống chế. Hiện giờ, hắn cảm nhận được cái loại cảm giác này, Từ gặp gỡ an hạ, gặp gỡ hắn cuộc đời này lớn nhất giới, hắn liền đã biết, nhìn không được để sát vào, đem mở ra hô hấp người miệng nhỏ dính sát vào trụ, nhẹ nhàng hôn môi, sợ đem người lộng thanh tỉnh lại đây. Hắn động tác thực nhẹ thực nhu, an hạ cánh môi thực mềm thực nhu, làm người nhìn không được muốn đem nàng nuốt vào trong bụng đi, nhưng hắn không dám quá lớn lực, bởi vì nàng thực dễ dàng bừng tỉnh, ngô trong lòng ngực người ưng một tiếng. Nam cung cảnh doàm một cái, cho rằng An Hà đây là muốn đã tỉnh. Cánh môi dán ở đối phương trên môi hơi hơi buông ra một ít khoảng cách, gần gũi nhìn An Hà mí mắt, phát hiện nàng cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ. Nam cung cảnh hỉ hơi câu mắt phượng càng thêm thon dài. Trong mộng An Hà, đột nhiên kinh hách mở to hai mắt nhìn, sau đó liền, a hét lên, a Nhìn trước mắt Nam cung cảnh, An Hà vẻ mặt hoang mang. Chính là đương cảm giác đối phương thân mình có điều bất đồng thời điểm, An Hà nháy mắt sửng sốt, An Hà sọ não cảm giác bị tạp một chút, đầu hơi hơi nâng lên, nhìn gần ngay trước mắt Nam Cung Cảnh, nhất thời sững sờ ở. Một hồi lâu, nàng mới nhớ tới chính mình giờ phút này thân ở phạn phương quốc, hôm qua Nam Cung Cảnh cùng kiểu thương đều tới, nàng giờ phút này đang cùng Nam Cung Cảnh cùng chung chăn gối. Nghĩ đến cùng chung chăn gối bốn chữ, lại nghĩ đến vừa rồi trong mộng chung phát sinh hết thẻ. Sau đó, các loại bất an, nhìn nam cung cảnh kia vặn vẹo khuôn mặt, an hà càng thêm bất an, cảm thụ được bên cạnh người sáng quắc hơi thở truyền đến, an hà các loại bất an, phát hiện chính mình đùi còn đáp ở đối phương trên người, an hà vội vội vàng vàng muốn từ đối phương trên người lên, nhưng như vậy uốn éo một cỏ sát chi gian, lại là một trận hỏa hoa bính khởi, đừng nhúc nhích. Nam cung cảnh các loại hít hà một hơi, ngữ khí chầm thấp lại không xong. Ách, An Hà vẻ mặt bị dòa hư bộ dáng. quả nhiên nghe xong Nam Cung Cảnh nói các loại không dám động. Hai người như vậy tư thế duy trì một hồi lâu, Nam Cung Cảnh lúc này mới thật cẩn thận đẩy ra An Hà, vội vàng hướng tới phòng ở bên cạnh nhĩ phòng mà đi. Chờ tái kiến Nam Cung Cảnh thời điểm, An Hà đã mặc hào. Nam Cung Cảnh tới gần thời điểm, có thể cảm giác được một trận khí lạnh đánh tới, An Hà ngốc. Lăng lăng nhìn Nam Cung Cảnh, ở chung đã lâu như vậy tự nhiên biết hắn đi làm gì đi, bất quá là đi tắt lửa. Ngươi còn hảo đi?" An Hà quan tâm hỏi, sau đó đối thượng Nam cung Cảnh cặp kia con ngươi thời điểm, lại mạc danh trột ra. Buổi sáng nàng cư nhiên bắt đầu làm mắc cỡ chết người Xuân Huyền mộng, sau đó ương cấp bên cạnh Nam cung Cảnh, làm hắn các loại không khỏe. Hiện giờ, nàng cư nhiên như vậy có gan tới hỏi nhân gia còn được không? An Hà cảm thấy chính mình thật là say. Sống hai đời Lần đầu tiên làm được như vậy mộng, hơn nữa, bên người còn có một cái đại đại người sống ở, hơn nữa này hành vi còn không ngừng ở trong mộng có. Hiện thực nàng cư nhiên cũng đối bên cạnh ngủ xoái ca dở trò, thiếu chút nữa liền ăn sạch sẽ. Kỳ thật cho dù đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau lâu như vậy, chính là nghĩ đến chính mình xấu xa tâm tư. An hạ liền nhìn không được xấu hổ, sau đó các loại thực sinh lỗi nam cung cảnh, làm hắn bạch bạch đi giặt sạch cái tắm. Nước lạnh Cho nên hiện giờ quan tâm, lại cũng là tất yếu. Đương nhiên, An Hạ tuyệt đối không thể đem chính mình lúc ấy làm mộng nói cho Nam Cung Cảnh. Bằng không hắn chẳng những muốn chê cười nàng, phòng chừng còn sẽ tra tấn nàng. Ngấm lại, vẫn là cảm thấy giữ được bí mật mới hảo. Nam Cung Cảnh tẩy qua tắm nước lạnh, cả người thoạt nhìn muốn thần thanh khí sảng thực. Chính là không ai biết, hắn vừa rồi ở nhĩ phòng dùng nhiều ít nước lạnh, mới đưa trên người hòa cấp dập tắt. Nhìn đầu sỏ gây tội ngồi ở kia pha trà. Nam Cung Cảnh nhấp môi, không biết nên cùng nàng nói cái gì. Thấy hắn không nói lời nào, An Hà cũng sợ không rõ Nam Cung Cảnh trong lòng ý tứ. Chính là nghĩ đến chính mình hành vi. An Hà ngoan ngoan chuyển lên một ly trà, có vẻ phi thường ngoan ngoan nghe lời. Ngươi uống trước ly trà đi. Ân. Nam Cung Cảnh thanh âm rất thấp, An Hà thiếu chút nữa liền phải nghe không thấy hắn nói gì. Thấy hắn sắc mặt hòa hoãn chút, An Hà đem chỉ... Mình kiếp trước tiếp thu đến chi thức thật cẩn thận nói cho đối diện người. Kỳ thật, hài tử qua đầu 3 tháng lúc sau, dường lúc sau, liền không có gì trở ngại. Kỳ thật, kỳ thật, ân. Kỳ thật nửa ngày, Nam Cung Cảnh không nghe ra An hà kỳ thật cái gì ra tới. Nhìn Nam Cung Cảnh lúc ấy như thế khó chịu lại còn muốn ẩn nhẫn. An hà cảm thấy chính mình cái này đầu sỏ gây tội nên làm điểm cái gì. Hảo sau một lúc lâu, An hà mới lấy hết can đảm nói, kỳ thật mang thai 3 tháng sau phu thế chi gian hỗ động cũng là có thể có hơn nữa ta còn nghe nói thích hợp hỗ động đối về sau sinh hài tử cũng có chỗ lợi ân tuy rằng ta kiến thức không nhiều lắm không hiểu y thuật nhưng là phụ khoa đại phu đều là nói như vậy ta tưởng chuẩn không sai đi an hà ủy khuất đôi mắt nhỏ nhìn nam cung cảnh xem làm hắn tâm đều hoa kỳ thật nàng cũng không phải tưởng cái loại này oai tâm tư Chỉ là cảm thấy, phu thế sao, này đó thích hợp vận động là có thể. Có, nếu liền này đó thân mật sự tình đều không thể làm, kia vẫn là phu thế sao. Nàng mang thai hắn cũng bị liên lụy không ít, tỉ như nói, đầu ba tháng là tuyệt đối không thể hành phòng. Trung gian tuy rằng có thể, chính là tới rồi sao tháng lúc sau, hài tử lớn, cũng là không thể, chờ sinh hài tử, cũng là muốn lại chờ ít nhất ba tháng trở lên mới có thể. Cho nên trưởng phu hưởng thụ phúc lợi ở thê tử mang thai cùng với sinh sản lúc sau này một đại đoạn thời gian, rất nhiều thời. Điểm cũng chưa đến hưởng thụ. Ở kiếp trước, không ít nam nhân bởi vì thê tử mang thai sau đó đi ra ngoài lăn hốn ví dụ nhiều đi. An hạ tuy rằng tin tưởng nam cung cảnh không phải người như vậy, nhưng là cũng cảm thấy không thể cước đoạt hắn phúc lợi, nói rõ cũng hảo. Hơn nữa, không phải nói sao, đối sinh sản đối hài tử đều có là tương đối bổ ích. An Hà cũng không phải nữ tu sĩ, không có muốn một người một mình tu hành cả đời, nàng cũng có cảm tình, là cái người bình thường. Hơn nữa bọn họ cũng coi như là tình yêu của nhiệt chung nam nữ, tự nhiên càng thêm sao, càng thiêu càng vượng. Úc, nam cung cảnh kia một tiếng úc, tựa hồ có chút bừng tỉnh đại ngộ, sau đó dây tiếp theo, đó là một đôi như rừng rậm xài lang ánh mắt nhìn chầm chầm An Hà xem, trong tay nước chả cũng quên uống thượng một ngụm. An Hà bị hắn xem phát mau, sợ hãi hỏi, Ngươi, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Việc này ngươi đã sớm biết đến. Cái gì? Cái gì? Liên tiếp hỏi hai cái. Cái gì? An Hà trả lời quá nhanh, đã phục hồi tinh thần lại, mới biết được nam cung cảnh là nói về mang thai 3 tháng sau phu thê hành phòng một chuyện. Theo sau An Hạ chống bỏ dường như lắc đầu, ta vừa rồi cũng còn mơ hồ, không rõ ràng lắm, vừa định lên. Mặc kệ An Hà vừa rồi hay không biết, nhưng là nàng giờ phút này đều phải lắc đầu, bằng không cấp nam cung cảnh tẩy tắm nước lạnh như vậy tội lớn, chính là rất khó tha thứ. Kỳ thật, An Hà chỉ nghĩ nói, nàng vừa rồi thật sự. Không biết, nhưng này xem ở nam cung cảnh trong ánh mắt, lại cảm thấy là An Hà ở cố ý treo chọc hắn, sau đó lại làm hắn các loại khó chịu. Ánh mắt sáng quắc nhìn An Hà sau một lúc lâu, xem An Hà đầu đều mau xúc tiến bên trong quần áo đi. Nam Cung Cảnh lúc này mới tử phế phủ bên trong, phun ra tự tới, ta bây giờ còn có sự, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi ăn cơm, trở về lại thu thập ngươi. Nói xong, Nam Cung Cảnh đã đạp bước chân rời đi, ống tay áo cũng chưa vẫy vẫy, không mang. Theo một đám mây, An Hà ngốc ngạc nhìn Nam Cung Cảnh rời đi phương hướng, thầm nghĩ, này nam nhân không phải là sinh khí đi. Như thế nào hôm nay áp khí có vẻ đặc biệt thấp a. Anh anh anh, thật đáng sợ nam cung cảnh a an hà như vậy rồi rắm đã lâu đã lâu thẳng đến giữa trưa nam cung cảnh tựa hồ cũng không có trở về nàng không biết bọn họ đều đi nơi nào trong phủ im ắng giống như trừ bỏ an hà cùng mật đào mật quyết ba người ở ngoài không thấy được đệ tứ người như thế nào như vậy tính phát sinh chuyện gì sao an hà hỏi nhìn trung quanh hết thảy có vẻ rất là yên tĩnh loại này yên tĩnh làm an hà trong lòng phi thường bất an mật đào mật quýt cũng không giống thường lui tơi như vậy nói nhiều lắc đầu không có a nơi này bình thường đều là như vậy tính phải không an hà rõ ràng không tin rốt cuộc ngày thường tuy rằng viện này là tĩnh nhưng là không phải cái loại này tĩnh mịch trầm tĩnh chung quanh tới tơi lui lui vẫn là có chút người mật đào tiếp tục lắc đầu ta cảm thấy cùng bình thường giống như không có gì hai dạng khác biệt đúng vậy Mật Quýt cũng nói, sau đó nhìn An Hạ thần sắc mơ hồ, mắt sắc nàng cười nói, khẳng định là cô nương ngươi xem ngươi người trong lòng không còn nữa, cho nên mới sẽ thất hồn lạc phách. Này Long Phủ Đại Viện từ trước đến nay yên tĩnh. Mật Quýt từ trước đến nay là cái thẳng tính, trong lòng giấu không được chuyện nhi, cho nên thấy cái gì nói cái gì. An Hạ bị nàng. Lời này nói sửng sốt, ân. Mật Đào cho rằng An Hạ không thói quen nghe những lời này, kéo kéo mật quyết ống tay áo mật quyết không được nói bậy an hạ nhưng thật ra cảm thấy không có gì chỉ là không nghĩ tới này tiểu nhân nhi tuổi không lớn oai tâm tư không ít vì thế nhàm chán hết sức quyết định đùa dỡn hai cái tiểu nữ sinh một phen cũng không biết long viêm hộ pháp thế nào thân mình có khá hơn an hà nói đôi mắt thẳng nhìn bên cạnh hai vị tiểu cô nương mật quyết quả thực tàng không được sự tình cũng thiên chân Căn bản không có nghĩ đến An Hà muốn bắt bọn họ khai bá. Hộ pháp thương đã trên cơ bản hào, tả tư tiên sinh dược nhất lợi hại, mặc kệ cái gì miệng vết thương, đều có thể thực mau khép lại. Lần này long viêm hộ pháp có thể thoát ly nguy hiểm, đều là tả tư tiên sinh công lao đâu. Mật đào sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nhưng là cặp kia con ngươi hiển nhiên đang nghe thấy mật quyết nói long viêm hộ pháp sự tình mà nhảy lên tinh quang. Nga! An Hà hiểu rõ gật gật đầu. Xem ra các ngươi đều thực quan tâm hộ pháp thân mình a ta đều không rõ ràng lắm, các ngươi cư nhiên biết đến như vậy rõ ràng. Long viêm thân mình tốt mau an hạ là biết đến, lại không biết này tốt mau tới tự với ai công lao, đến tột cùng là long viêm thân mình quá mức khỏe mạnh đâu. Vẫn là thương căn bản là không nghiêm trọng, lại hoặc là đại phu y thuật quá cao siêu. Mật quyết nghe an hạ hỏi như vậy, tự nhiên là biết an hạ lời này ý tứ. Nhìn không được cúi đầu. Có chút thẹn thùng. Cô nương ngươi chê cười ta. An hà nhìn nhìn không nói một lời mật đào. Lại xem mật quyết kia thẹn thùng bộ dáng, Nói, ta nhưng không chê cười ngươi. Nói thật mà thôi. Các ngươi hai cái đều thực thích hộ pháp không phải sao. Hai người đều không dám trả lời. Trợn to mắt nhìn An hạ. Các nàng bất quá là giống rất nhiều tuổi thanh xuân nữ tử. Có một cái ái mộ đối tượng thôi. Các ngươi đối ta cũng không cần thẹn thùng. Ta... Cũng là từ nhỏ nữ hài đi tới, các ngươi tâm tư ta biết, an hà không e rè, sau đó bắt đầu truyền thụ chính mình không lớn chuyên nghiệp truy nam kỹ xảo. Tuy rằng không biết các ngươi đối này hộ pháp là cái gì tình cảm, nhưng là, tỷ tỷ ta làm người từng trải, nói cho các ngươi, nếu các ngươi thích một người thời điểm, nhất định phải đi tranh thủ, nhất định phải nói cho hắn, không thể đi suy đoán đối phương tâm tư, bởi vì đối phương tâm tư giấu ở thật sâu huyết nhục bên trong. Mặc kệ ngươi như thế nào suy đoán, đều đoán không rõ, thích, liền muốn nói ra tới, cho dù không thành công, cũng không lưu tiếc nuối. Hai cái mật đều ngơ ngác nhìn An Hạ, không biết nàng lời này ý tứ, bọn họ đều không có ý khác a bất quá đơn thuần sùng kính hộ pháp thôi. Nga, mật quyết cái hiểu cái không, nhìn An Hạ, lại nghĩ đến cái kia tuấn Mỹ nam tử, cảm thấy An Hạ có thể đem người chặt chẽ bắt lấy, vẫn là có chút năng lực, có lẽ... Ngày nọ thật có thể ở An Hà chỉ đạo hạ Tìm được một cái hảo lang quân đâu Bất quá Hiện tại long hồn các loại gặp nạn Các nàng há là tưởng này đó tư tình nhi nữ thời điểm Trừ phi Ám hư ất cung từ đây biến mất nhân gian Các nàng mới có thể hảo hảo qua chính mình nhật tử Ban đêm Ở An Hà chuẩn bị ngủ hạ thời điểm Nam cung cảnh mới ở cách vách nhi Phòng tắm xong tiến vào bồi người Như thế nào trở về như vậy vãn An Hà ghé vào trên giường Trên người cái một trương hơi mỏng chăn Nhìn tiến vào người Vội đi Như thế nào còn không ngủ Nam cung cảnh nhìn an hạ Mày hơi hơi nhăn lại Này đều cái gì thời gian Nàng một cái thai phụ như thế nào Có thể còn không ngủ được đâu Ngủ không được An hà chú cái miệng nhỏ Mang thai lúc sau tính tình trở nên Càng ngày càng nhỏ hài hóa Cảm xúc biến hóa mau Hơn nữa hướng đồng chi phương hướng biến hóa Các loại làm nũng các loại bán manh hoàn toàn quên mất chính mình là một cái vài tuổi đại hài tử mẹ, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh nhìn đến. Gần người, An Hà ngáp một cái, nhìn dáng vẻ thật là mệt mỏi, chính là lại không muốn ngủ, hiển nhiên là lo lắng nam cung cảnh. Sốc lên chân, một cổ lạnh leo đánh úp lại, làm An Hà cả người đều sảng lạnh lên. Tuy rằng phạn phương quốc mà chỗ bờ biển, gió biển thổi buổi tối tan đi không ít nhiệt khí, nhưng là mà chỗ phía nam, vẫn là nhiệt An Hà các loại khổ, Nam Cung Cảnh biết An Hạ thực không thích mùa hè, cho nên giặt sạch một thân lạnh mới tiến vào, chui vào chân, An Hạ. Giống con rắn nhỏ giống nhau chiến ở đối phương trên người, hưởng thụ thiên nhiên điều hòa. Ngủ đi! Vô vỗ, vỗ An Hạ bối, chỉ chốc lát, trong lòng ngực liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Nam Cung Cảnh thở dài, nhìn trong lòng ngực đang ngủ say nữ tử. Ngày hôm sau, An Hạ tỉnh lại thời điểm, bên cạnh giường đã là trống không, Thăm thăm vị trí kia thượng dư ôn, cư nhiên đã lạnh, đánh giá đã đi rồi thật lâu. Nếu không phải tối hôm qua chính mình chờ đến Nam Cung Cảnh trở về, có. Lẽ nàng còn tưởng rằng Nam Cung Cảnh không có trở về quá. Chỉ là, hắn như vậy đi sớm nơi nào đâu. Hỏi mật đào mật quyết hai người, toàn nói không có nhìn đến Nam Cung Cảnh rời đi bóng dáng. Căn bản là không biết hắn là khi nào đi, ngay cả cửu thương cùng với này trong phủ các chủ tử chờ đều sáng sớm không biết đi nơi nào, An Hà buồn bực chờ đợi, ngồi ở trong viện hóng mát trúng gió, nên ăn thời điểm ăn, nên ngủ thời điểm ngủ, chỉ là đối Nam Cung Cảnh sớm rời đi vẫn là tràn. Ngập nghi hoặc, nàng còn tưởng rằng lần này Nam Cung Cảnh tìm tới nơi này tới, nàng có thể cùng hắn hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, lại không nghĩ, gần nhất đến hắn liền bắt đầu không ngừng bận rộn. An Hà không phải không biết lần này đi vào phạn phương quốc bọn họ gặp phải cái gì. Cho nên Nam Cung Cảnh không nghe buôn ba ở bên ngoài là có lý do, chính là nghĩ lại tưởng tượng, An Hà vẫn là rất muốn Nam Cung Cảnh bồi, nhưng là nàng không thể đi quấy rầy hắn, cho nên chỉ có thể ngốc ngốc an toàn ở nhà chờ hắn. Buổi tối An Hà nghỉ tạm sau, Nam Cung Cảnh mới vẻ mặt mỏi mệt trở về, tắm rửa một cái, tiến vào thời điểm, An Hà đã ngủ hạ, nhẹ nhàng ở An Hà trên môi mổ mổ lúc sau, Nam Cung Cảnh cũng không có lập tức đến trên giường đi vào giấc ngủ. Mà là lộ ra tối tâm ánh nến, đoan trang trên giường nữ tử. Như vậy nhìn rất lâu sau đó, nam cung cảnh giống như thấy thế nào cũng xem không đủ. Khóe miệng ngập ôn nhu ý cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng xúc nàng mi nàng. Mỗi, trên giường người giống như bị hắn động tính làm cho đã tỉnh. Mở còn buồn ngủ đôi mắt, an hạ lầm bẩm một câu, ngươi đã về rồi. Sau đó liền đôi tay thói quen tính ôm lấy hắn tay, giống như như vậy hai người là có thể vĩnh không chia lìa. Nam cung cảnh, ân, một tiếng, cho rằng đối phương tỉnh lại, lại không nghĩ, nàng giật giật thân mình, tiếp tục nhắm mắt ngủ, vừa rồi kia, bất quá là trong lúc ngủ mơ mở mắt ra thôi. Ngày thứ ba, an hạ tỉnh lại thời điểm cũng là giống. Nhau không có thấy nam cung cảnh, bên cạnh giường ngủ đã lánh đi xuống, như vậy nhật tử rằng có thật nhiều thiên, an hạ buổi sáng tỉnh lại nhìn không tới nam cung cảnh buổi tối ngủ cũng nhìn không thấy hắn giống như hắn căn bản là không trở về qua giống nhau, có lẽ là hài tử nhân tố, an hạ càng ngày càng thích ngủ, mỗi đêm đối chính mình nói phải đợi nam cung cảnh trở về mới ngủ ha, chính là mỗi lần nàng cũng vô phát ngao đến nam cung cảnh trở về, ở an hạ các loại buồn, bực ngồi ở sân dưới tàng cây hóng mát thời điểm mật quyết đột nhiên vội vàng chạy tới, nói nam cung cảnh đã xảy ra chuyện, lạch cạch Trong tay cầm chung trà đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngươi nói cái gì? An hạ lại lần nữa hỏi, nhìn mật quyết gương mặt, không thể tin được chính mình lỗ tai nghe thấy. Mật quyết thấy nàng cái dạng này, cũng không dám nói bậy lời nói. Cô nương, ngươi đừng kích động, ta đây cũng là nghe bọn hắn nói, nói là... Nam cung công tử bị thương, bất quá, khả năng không nghiêm trọng, cô nương ngươi trước đừng có gấp. Cho dù mật quyết nói như vậy, an hà như cũ nhìn không được lo lắng. Mấy ngày nay nam cung cảnh cùng cửu thương bọn họ luôn là đi sớm về trễ. Nàng biết bọn họ nhất định đi vội đi. Đến nỗi vội cái gì, không cần nói cũng biết. Thật sự không có việc gì sao? An hà lẩm bẩm nói, trong giọng nói, không có tin tưởng. Cô nương yên tâm hảo, ta đây cũng là nghe hắc ngọc nói, hắn người. Nó nói cái gì lời nói đều là ba phần thật bảy phần giả. Đánh giá là làm ta sợ đâu Ngài đừng quá lo lắng Mật Quyết biết chính mình lần này miệng tiện Cư nhiên nói nhiều như vậy Thật là đáng chết Cô nương không cần lo lắng Không có việc gì Vừa rồi nghe trở về người ta nói Nam Cung công tử không có gì trở ngại Mật đào tiến lên Cầm cây chổi đem trên mặt đất chén trà mảnh nhỏ quét sạch sẽ Đôi mắt chừng mắt nhìn Mật Quyết liếc mắt một cái Liền thu hồi Mật Quyết bị tỉ Tỉ trừng hoàng hốt Biết chính mình quá giấu không được chuyện nhi Như vậy không tốt sự tình Làm sao có thể cùng cô nương nói đi Chỉ uổng bị cô nương thương tâm thôi Đúng vậy Ta đều nói không có việc gì Mật quyết sạch sẽ nói Dư lại Cũng không dám nói nữa Sợ càng nói càng sai Cho dù hai tỷ muội đã nói rất nhiều Chấn An An Hà nói An Hà vẫn là không yên tâm Nàng tưởng từ trong phủ đi ra ngoài Chính là mật đào mật quyết không chịu Bên ngoài thủ vệ người cũng không Chịu, đến nỗi nguyên nhân, đơn giản là Huất ất vương hiện tại ở tìm nàng. Hắn khi nào có thể trở về? An hạ lo lắng nhìn một bàn đồ ăn, bụng tuy rằng rất đói bụng, chính là lại không có giống nhau muốn ăn, nghĩ đến cái kia bị thương nam nhân, không biết hắn thế nào. Nơi này tựa như một gian phong bế mật thất, bên ngoài người vào không được, bên trong người ra không được, nàng nghĩ ra đi xem nam cung cảnh cũng không được. Mật quyết lắc đầu, mật đào theo sát cũng lắc đầu, tạm. Thời còn không biết, bất quá cô nương không cần quá lo lắng, không có việc gì. Ân, an hà gật gật đầu, nhìn như đã không có phía trước như vậy lo lắng, chính là chỉ có nàng chính mình biết, nàng trong lòng vẫn luôn ở buồn chồn. Nhìn đầy bàn đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, chính là an hạ lại không có nửa điểm muốn ăn cảm giác. Cô nương ăn cơm trước đi, như vậy đối với ngươi trong bụng hài tử tương đối hảo. Mật đào vừa nói, một bên vì này chia thức ăn, An Hạ gật đầu, sờ sờ Trong lòng ngừ Bảo bảo Quyết định vẫn là ăn cơm hào Dài dòng chờ đợi Làm An Hạ tâm đều ngao thành bà Buổi tối ăn cơm Như cũ không có thể thấy bên ngoài có tin tức truyền đến An Hạ tựa như kiến bò trên chảo nóng Loạn thực Đã hoài thai An Hạ trở nên càng thêm thích ngủ Chính là nàng không dám ngủ Uống một ngụm nghiệm nghiệm trà Nhắc tới chút tinh thần Tiếp tục chờ nam cung cảnh trở về Giờ tí vừa qua khỏi bên ngoài ánh nến âm thầm, nơi xa sơn, dường như bị một. Trương màu đen miệng rộng nuốt sống, nhìn không thấy sơn bóng dáng. An hà mở ra cửa sổ, nhìn nơi xa ngọn núi, cảm thụ được từ từ thanh phong thổi vào phòng tử, lại vẫn là thổi không đi trên người nàng khô nóng. Cô nương, trước nghỉ tạm đi, sẽ không có việc gì. Mật đào ở một bên khuyên, trong tay bưng chút thức ăn. Đêm đã khuya, cô nương đêm nay ăn không nhiều lắm, Này đó là ta mới vừa làm tốt bữa ăn khuya Ngài thả ăn chút đi An hà quay đầu lại nhìn mật đào trong tay Bưng thanh đạm tiểu cháo Cười lắc đầu Ta còn không đói bụng Ngươi đoan đi xuống đi Cô nương Ngươi cơm chiều chỉ ăn một chút Mật đào khẩn trương nói Nghĩ đến mật quyết hôm nay lời nói Nàng hận không thể gõ tỉnh mật quyết đầu Thật không biết nàng trong đầu tưởng chính là cái gì Bực này sự tình như thế nào Có thể tới nhiễu cô nương đâu Nàng hiện tại chính là người có mang, ta không có việc gì, ta còn không đói bụng, ngươi trước đi xuống đi. An hà nói, nhìn xem, mật đào trong tay cháo, chỉ vào cái bàn, ngươi đem cháo để ở đâu đi, ta đợi lát nữa đói bụng liền ăn, các ngươi 2 tỷ muội trước đi xuống ngủ đi, sắc trời cũng không còn sớm. Nghĩ vậy 2 tỷ muội cả ngày đều ở khuyên giải an ủi nàng, an hạ thực vui mừng, chỉ là, nàng lo lắng vẫn là chưa từng hạ thấp. Nam Cung Cảnh là nàng cuộc đời này tình cảm chân thành, bọn họ thật vất vả ngao tới rồi hôm nay, cho rằng đã qua cơn mưa trời lại sáng, lại nhiều như vậy nhiều sự tình, làm. Nàng không thể không đi đối mặt, Nam Cung Cảnh đã ra quỷ môn quan đi rồi vài vòng, nàng chính mình chỉ sợ đều tính không rõ, vì sao trời cao còn muốn như vậy tra tấn bọn họ. Nam Cung Cảnh trước vài lần đều có thể may mắn tránh thoát tử thần có thể trọng sinh, nhưng là hắn không phải thần, mà là thật thật tại tại người. Nàng thật sự rất sợ, ngày nào đó tử thần sẽ thu nam cung cảnh tánh mạng. Nàng đem tương lai đều kế hoạch hảo, hai người thành hôn, sau đó quá bình đạm sinh. hoạt bọn họ sẽ tìm một cái xuân ấm hạ lạnh địa phương, không cần mặt chiều biển rộng, nhưng nhất định phải xuân về hoa nở, không có đấu tranh, không có âm mưu, không có phiền não tiểu sơn thôn, quá bình phàm người sinh hoạt, chậm rãi cầm tay đến lão. Chính là, này đơn giản mộng tưởng. Lại không phải dễ dàng như vậy thực hiện. An Hà không biết chính mình đợi bao lâu. Giá cắm nến thượng ánh nến càng châm càng ngắn. Bên ngoài sắc trời càng thêm sơn đen. Trên đỉnh đầu không có. Nửa điểm tinh nguyệt. Rất là quảnh quẽ. Tựa hồ hà trùng cũng lười đến kêu to. Toàn bộ đại địa. Biểu hiện một mảnh yên tĩnh bộ dáng. Hôn hôn mê mê chung. An Hà nằm bò cái bàn ngủ rồi. Trong mộng Nàng mơ thấy nam cung cảnh. Cười đối nàng nói. Hắn không có việc gì. rất tốt. Chính là, nàng thấy hắn trắng bệt sắc mặt, ngực không có một khối hoàn hảo huyết nhục, nước mắt, tích tắp chảy xuống dưới, tâm, rất là đau đớn. Nam cung cảnh, trong lúc ngủ mơ người lầm bẩm kêu, nước mắt, theo khóe mắt chảy vào bên mái, nước mắt đem tóc mai toàn bộ nhuộn thành nước mắt phát. Nam cung cảnh vào cửa thời điểm, liền thấy kiều tiếu nữ tử bò ở trên bàn, trong miệng lầm bẩm kêu tên của mình, nước mắt đem nàng tóc mai nhiễm ước, tâm, nhìn không được đau đớn lên. Nam cung cảnh sắc mặt có chút trắng bệch, cảm giác ngược địa phương càng thêm đau đớn, như mực huyết xuyên thấu qua huyền sắc quần áo thẩm thấu ra tới, cầm quần áo nhiễm hắc, đem ghé vào trên bàn nhân nhi nước. Mắt lau khô, Nam cung cảnh không tưởng đánh thức nàng, chính là hắn tay mới vừa chạm vào An hà gương mặt, An Hạ liền bừng tỉnh, nhìn bị nước mắt mê mang chủ trước mắt người, An Hạ nước mắt càng lưu càng nhiều, chỉ là người trong không khí hương vị, An Hạ liền biết trước mắt người là ai. Nam Cung Cảnh, An Hà ủy khuất kêu đối phương, đem người ôm chặt lấy. Ân, ta ở. Đơn giản ba chữ, lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. An Hà khóc càng là khóc không thành tiếng, nước mắt giống. Chặt đứt tuyến hạt châu không ngừng suy sút, từng giọt nho nhỏ nước mắt phẳng phất ngàn vạn cân trọng cục đá, nện ở hắn ngực, so miệng vết thương còn đau. Đừng khóc, chữ bỏ nói này hai chữ. Nam Cung Cảnh lại không biết nên như thế nào An ủi An Hà hắn càng hoảng liền càng sẽ không nói trong không khí trừ bỏ nam cung cảnh trên người độc đao khí vị còn có nồng đậm mùi máu tươi an hà khóc không sai biệt lắm lúc này mới ngẩng đầu nhìn nam cung cảnh trắng bệt sắc mặt người trong không khí nồng đậm mùi máu tươi tay không cẩn thận đặt ở đối phương ngực an hà cảm giác ẩm ướt nhu nhu đem ngón tay đặt ở trước mắt xem lại là như mực sắc chất lỏng ngươi bị thương hoảng sợ nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn nam cung cảnh ngược vị trí, an hạ liền vội vàng muốn đi lay hắn quần áo, ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi, một bên nói, một bên thật cẩn thận muốn đem nam cung cảnh quần áo cấp cởi ra, chính là, an hạ còn không có tới kỷ, đem đệ nhất kiện áo ngoài cấp cởi ra, liền bị nam cung cảnh ngăn lại, không có việc gì, miệng vết thương không đáng ngại, như thế nào không đáng ngại, an hạ hỏi lại, Sau đó ngẩn đầu nhìn nam cung cảnh khó coi sắc mặt, ngữ khí mềm nhẹ nói, ngươi nhất định rất đau đi. Ta nhìn xem đi. Nhìn An Hà quan tâm ánh mắt, nam cung cảnh như cũ không đành lòng. Hắn vốn di lo lắng nàng thấy như vậy miệng vết thương, sẽ bị dọa đến, chính là, xem An Hà dáng vẻ này, chỉ sợ không cho. Nàng xem, nàng sẽ càng thêm lo lắng đi. Hảo, ngươi đừng khóc, hủy diệt An Hà trong mắt nước mắt. Nam cung cảnh phủng nàng mặt hôn hôn Ý đồ đem nước mắt hôn làm Chỉ là an hà nơi nào cho hắn như vậy Nhiều thời gian liếc mắt đưa tình hôn nước mắt Nôn nóng muốn đem nam cung cảnh huyết y gỡ xuống tới Tay nàng thực nhẹ thực nhẹ Sợ sẽ xả đau nam cung cảnh miệng vết thương Đem huyết y từng cái chóc xuống dưới Nhìn một tầng muốn so một tầng còn muốn vựng nhiễm khai quần áo An hà nước mắt lại không biết cố gắng tích tụ ở hốt mắt Chỉ là sợ nước mắt nền ở nam cung cảnh miệng vết thương Thật lâu không chịu rơi xuống, sở hữu quần áo bị chút hết, An Hạ thấy cái kia làm cho người ta sợ hãi, miệng vết thương trên mặt, bị tầm tầm vải bộ trắng bao vây lấy, chỉ là giờ phút này vải bộ trắng đã bị nhuộn thành màu đỏ đen, rõ ràng đã băng bó thượng, chính là huyết vẫn là không ngừng từ bên trong chảy ra, nhiêm hồng băng bó vải bộ trắng, tích tụ mãn hốt mắt, nước mắt lạch cạch một tiếng, rơi xuống xuống dưới, An Hạ run xuống tay đem vải bộ trắng điều nhẹ nhàng cởi xuống tới. Nhìn trước mắt nhân nhi thật cẩn thận hủy đi mảnh vải nam cung cảnh nhấp môi, không dám lộn số. Một bên nhìn, nam cung cảnh một bên khuyên giải an ủi, ta không có việc gì, ngươi đừng quá lo lắng. An hà không nói lời nào, sợ chính mình vừa nói lời nói, liền sẽ đem nước mắt đều chút xuống ra tới. Chờ đem vải bộ trắng điều đều hủy đi xuống dưới, mới thấy kia. Làm cho người ta sợ hái miệng vết thương, huyết tựa hồ còn có ra bên ngoài mạo su thế. An Hà chạy nhanh đi mang tới rượt hộp, dùng rượt hộp bên trong cầm máu thuốc bột vì này vải lên. An Hà không biết kia thuốc bột là dùng cái gì làm, dù sao rất dùng được, mới vừa giải không bao lâu, kia huyết liền dần dần ngừng. Chỉ là kia miệng vết thương, như cũ làm người nhìn sợ hãi, đau sao, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay súc miệng vết thương quanh thân nhân miệng vết thương mà sưng trướng. Lên địa phương, An Hà không dám quá lớn lực đụng vào, chỉ là đơn giản chạm chạm liền thu hồi tay, nam cung cảnh nhấp môi, thật lâu mới đọc từng chữ nói, không đau, thật sự không đau sao, nhìn hắn như vậy, an hà không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể chạy nhanh đem miệng vết thương lý hảo, nam cung cảnh biết nàng là lo lắng chính mình, chỉ có thể an ủi, hảo, đừng khóc, ngươi lại khóc, nữ nhi cần phải nghe thấy được, này nên nhiều mất mặt a nữ nhân trưởng thành đến, lúc đó phải học mẫu thân vẫn luôn khóc, Ngươi như thế nào biết là nữ nhi? An Hà không phục nói, nàng tuy rằng thích nữ nhi, nhưng là sinh nam sinh nữ đều không xác định. Ta liền biết là nữ nhi. Nam cung cảnh cười, nhìn trước mắt nhân nhi nước mắt không như vậy nhiều, sinh nữ nhi hảo, mới nghe lời. Soái soái không nghe lời sao? An Hà hỏi lại, nghĩ ngàn dằm ở ngoài nhi tử, không biết soái soái nghe được kính yêu lão cha như vậy nói chính mình, có thể hay không thực? Thương tâm đâu? nghe lời, chính là ta còn là càng thích nữ nhi, nam cung cảnh nói, chúng ta đã có một cái nhi tử, tái sinh một cái nữ nhi vừa vặn, một nhi một nữ tạo thành một cái hảo tử, thật tốt an hà không khỏi gật gật đầu, xử lý tốt miệng vết thương tay đụng vào ở trên bụng nhỏ ân, ta cũng thích nữ nhi hai người ngồi, hàn huyên một hồi nói, an hà có chút mệt nhọc nam cung cảnh sắc mặt cũng không được tốt, an hà muốn cho hắn sớm chút ngủ, ngủ đi vừa nói, An Hạ một bên thật cẩn thận nâng Nam Cung Cảnh đem hắn trở thành tàn phế đối đãi Nam Cung Cảnh tỏ vẻ bất đắc dĩ, lại cũng không dám ngỗ nghịch thai phụ ý tứ hiện giờ An Hạ, mang thai tâm tình dễ dàng hay thay đổi hắn tưởng nàng tâm tình hảo chút đối trong bụng hài tử cũng hảo chút chỉ là nằm lên giường An Hạ lại không có buồn ngủ lôi kéo Nam Cung Cảnh tay nói cả đêm nói làm hắn đừng tùy tiện đi phạm hiểm nàng nhưng không nghĩ mang theo hai cái bảo bảo làm quả phụ nam cung cảnh nghe giờ khóc giờ cười nhưng là cũng biết nàng trong lòng lo lắng thẳng ưng nói hảo ngày thứ hai an hà khởi rất sớm thói quen tính sờ sờ bên cạnh vị trí phát hiện người còn ở lúc này mới an tâm ngủ ha nam cung cảnh từ an hà hơi hơi có chút nghiêng người liền đã tỉnh đêm nay thượng hắn ngủ không lớn kiên định luôn là lặp đi lặp lại tỉnh lại không biết là bị miệng vết thương xả đau ngủ không được, vẫn là bởi vì ám hưu ất cung long bất chiến sự tình. An hạ lại. Tỉnh lại thời điểm, đã mặt trời lên cao, nghe bên ngoài díu diết chim chóc ở kêu, an hạ lại lần nữa thói quen tính hướng tới bên cạnh vị trí sờ xoa Chỉ là lúc này đây, an hạ không có thể sờ đến có người, bên cạnh vị trí còn có thừa ôn, chính là an hạ lại vẫn là luống cuống. Nam cung cảnh cảnh, vội vàng tiếng la, Đủ để biết An Hà sốt ruột, An Hà chưa xuyên áo ngoài, liền rời giường ra phòng trong, thẳng ngơ ngác đụng phải mềm nhũn mềm đồ vật. Phanh, đi như thế nào? Như vậy cấp, làm sao vậy? Quen thuộc thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, An Hà lúc này mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn chính mình vội vàng muốn tìm kiếm người liền ở chính mình trước mắt. Vội vàng muốn ôm lấy đối phương, An Hà nhìn không được lại muốn khóc nhẹ thật cẩn thận tránh đi đối phương miệng vết thương địa phương, an hà nghiêng gương mặt dán ở đối phương ngực thượng, nghe cường hữu lực tiếng tim đập, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn ly ta mà đi đâu, nam cung cảnh cười, khổ, hỏi, không ngốc tại bên cạnh ngươi, ta còn có thể đi nơi nào, ta sao biết tâm tư của ngươi, an hà chú cái miệng nhỏ, làm nũng ngữ khí, hai tay đem người ôm chặt lấy, ngươi lần sau cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền rời đi ta, ta sợ hãi, Ngàn vạn loại bất an tại đây một khắc ập vào trong lòng An Hà giờ phút này không có nửa điểm cảm giác an toàn Trong không khí tràn ngập khác thường khẩn trương khí vị Tuy rằng An Hà vẫn luôn ngốc tại căn phòng này cùng với Này tiểu viện tử Chính là bên ngoài khẩn trương thế cục Nàng vẫn là có thể gửi được một Vài Thiên Hà không có không ra phong tường Bọn Hà nhân ngày thường thảo luận Hoặc nhiều hoặc ít cũng từ giữa biết chút tình huống An Hà biết Lại quá không lâu, liền có một hồi đại chiến muốn nổi lên. Chỉ là tại đây đại chiến còn chưa khai khởi thời điểm, An Hạ lại không thấy. Ở Nam cung cảnh đám người không hề phòng bị là lúc, đột nhiên chuyển đến An Hạ bị người bắt đi tin tức. Nam cung cảnh ở bên ngoài đang cùng cửu thương cùng với long viêm đám người thương lượng. Lại không nghĩ, trong phủ đầu chuyển đến An Hạ bị người mang đi tin tức. Hoát một tiếng, Nam cung cảnh từ trên ghế lên, trên mặt vẻ mặt âm ngột. Nhìn người tới, kia trong phủ tới bẩm báo người nhìn nam cung cảnh bộ dáng này, đều là bị hoảng sợ. Hộ pháp xứ giả bọn họ phát giận đều không có trước mắt người nam nhân này như vậy đáng sợ, nhìn không được rụt rụt đầu. Lâm trọng cái dạng này, làm. Nam cung cảnh càng thêm vội vàng tức giận, khi nào không thấy. Lâm trọng nhìn nam cung cảnh, cũng không dám tưởng mặt khác, vội vàng nói, sáng nay thú khi nha hoàn đi vào phát hiện người không ở, cho rằng đi hậu viện. Lại cũng không phát hiện người, tìm toàn bộ sân, cũng chưa phát hiện người, phòng cũng không có đánh nhau dấu vết, bất quá, chúng ta phát hiện ám hưu ất cung lệnh bài, nói vậy, lâm trọng nói chưa nói xong, chính là lời nói đã nói rõ, là long bất chiến người. Đem người mang đi, gắt gao nắm chặt nắm tay, nam cung cảnh cảm giác chính mình cả người đều thật không tốt, kiểu thương nhấp môi đứng ở một bên, lại không có nói chuyện, chỉ là từ hắn trong mắt có thể thấy được không thể so Nam cung Cảnh thiếu sinh khí. Hôm nay liền đến đây là ngăn đi." Long Viêm đè nén xuống trong lòng xúc động, đối với những người khác nói, bên này Nam cung Cảnh đã kiềm chế không được, vội vàng hướng tới cửa mà đi. Long Viêm hốt đứng dậy, đi theo cừu. Thương cùng đi ra ngoài. "Ngươi đi đâu?" Long Viêm ở sau người hỏi. Nam cung Cảnh hơi hơi tạm dừng, quay đầu lại nhìn Long Viêm liếc mắt một cái, "Các ngươi còn tưởng thương lượng biện pháp gì sao?" Hiện giờ người đều đã không thấy, lại mặt khác, có phải hay không đã quá muộn Nam Cung Cảnh hối hận sẽ tin vào những người này nói, mới có thể làm chính mình lại lần nữa làm An Hạ lâm vào nguy nan bên trong. Kiểu thương liếc xéo long viêm liếc mắt một cái, cảm thấy Nam Cung Cảnh. Lời này nói rất đúng, tiến lên cùng Nam Cung Cảnh thì thầm hai câu, hai người liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Sao sao sao sao sao sao An Hạ cảm thấy chính mình đặc biệt xui xẻo, bất quá mấy tháng. Bị người hai lần bắt cước, thật vất vả mới nghỉ ngơi hoảng loạn tâm, này lại lại lần nữa tao bắt, hơn nữa, lần này nàng, không có thể giống lần trước như vậy chịu thượng tân đối đãi tay nàng, bị người phản buộc chặt lại sau lưng, rất là khó chịu, bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, trong, phòng hình như là gian cũ nát không có người chủ phòng, không có giường, chỉ có mấy chương lạc đầy cho bụi ghế cùng một chương cũ nát cái bàn, liền lại vô nó vật. Phòng trong cái bàn điểm anh nến, anh nến thực ám, lại bởi vì thích ứng hắc ám, cũng có thể thấy chung quanh đồ vật. An hạ thử giật giật thân mình, phát hiện chính mình khả năng bị người buộc chặt ngồi dưới đất lâu lắm. Đôi tay đã bị chói ma thấu, không thể động đệ, chờ tay năng động, hơi hơi giấy ruộng một phen. Lại nhân chói thật chặt, căn bản không thể động đệ, nghe bên ngoài không có nửa điểm động tính. An hạ cũng không biết nơi này là chỗ nào, nhưng là thực khẳng định... Chính mình bị người bắt cóc Hơn nữa nghĩ lại tưởng Thực mau liền biết chính mình là bị ai chộp tới Nàng phía trước nơi nơi đó nghe nói rất là bí ẩn Tuyệt đối làm người rất khó tìm đến Nhưng hôm nay Cư nhiên không có nửa điểm chi rác liền bị người chói đi rồi Nghĩ đến Chỉ có Long không nói trong miệng đệ để, để Long bất chiến việc làm Nghĩ đến cái kia không có đã gặp mặt Lại thủ đoạn âm ngoan độc ác Long bất chiến An hà nhìn không được toàn thân khởi nổi ra gà Trong lòng sợ hãi không thôi, xem ra, nên tới vẫn là tới. Hắn chảo nàng tới mục đích thực rõ ràng, bọn họ yêu cầu huyết thược thi, nàng là duy nhất luyện huyết thực thi lời dẫn. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bên ngoài tối lửa tắt đèn, an hà cũng không biết bên ngoài có hay không người, dù sao yên tĩnh làm người sợ hãi. Nhà ở phía dưới to như vậy cung điện, anh nến đem toàn bộ cung điện chiếu sáng lên, thanh thành bước chân vội vàng. Tiến lên bẩm báo chính mình đem người mang về tới tình huống. Địa vị cao thượng nam tử, như cũ lạnh như xương, cho dù nhìn không thấy khuôn mặt, cũng có thể cảm giác được hắn toàn thân hàn khí. Tôn chủ, cần phải hiện tại mang cho ngươi xem. Thanh Thành hỏi, nhìn địa vị cao thượng người nói đắc ý khuôn mặt, chắc là cực vui mừng đi. Nhìn không thấy khuôn mặt hạ. Một chương môi tản ra ẩn ẩn ý cười, nghĩ đến chính mình nghiệp lớn liền phải hoàn thành. Long bất chiến nhìn không được vui vẻ lên, quả nhiên, mười mấy năm ẩn nhẫn đều là đáng giá. Hảo, dẫn tới nhìn xem. Long bất chiến nói, trong đầu lại nhớ tới rất nhiều năm trước kia trương diệu nhân nhi mặt, hiện giờ nàng nữ nhi, hay không lớn lên như nàng giống nhau đẹp đâu. Là... Thanh Thành cung kính lui đi ra ngoài, sau đó bắt đầu người đi đem cái kia nữ tử đưa tới địa cung tới. Sao sao sao sao sao sao, ê a một tiếng, cửa phòng bị người mở ra. An Hà mơ màng sắp ngủ, nghe được tiếng vang, lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Vào cửa tới ba người, đằng trước một cái ăn mặc màu ngân bạch áo choàng, phía sau hai người tắc ăn mặc màu đen thống nhất phục sức. An Hà trinh lăng nhìn ba người liếc mắt một cái, chỉ thấy kia màu xanh đen áo choàng nam tử vẫy vẫy tay, phía sau hai người liền vội vàng tiến lên mà đến. Các ngươi muốn làm gì? An Hà quát to, nhìn cúi người. Mà đến người, An Hà dãy ruộng. Lại nề hà vặn bất quá này đó thân thể khỏe mạnh nam tử, cô nương, khuyên ngươi đừng dãy ruộng, chúng ta này liền mang ngươi đi đem tôn chủ, vẫn là thiếu phản kháng, miễn cho chịu khổ người là ngươi. Bên cạnh đứng màu xanh đen quần áo nam tử nói, đúng là vừa rồi lĩnh mệnh mà đi thanh thành, nhìn bị người giá khởi an hạ, thanh thành con ngươi nhìn chầm chằm nàng nhìn một cái chớp mắt, phát hiện nữ tử này cùng bình thường nữ tử cũng không nhiều. Lắm khác nhau, chỉ là bởi vì trên người nàng lưu trữ long ra huyết, cho nên, nàng chú định là vì huyết thượng thi mà sinh người. Thanh Thành không cấm có chút ngạc nhiên, hắn tuy rằng không phải cái gì đại thiện nhân, nhưng là nhìn như vậy một cái tuổi còn trẻ nữ tử chết đi, nhiều ít có chút cảm khái. Hắn nữ nhi nếu là còn ở, chỉ sợ cũng mười mấy tuổi đi, nên là muốn hỏi thân tuổi tác, đáng tiếc nghĩ đến cái kia mất sớm nữ nhi, Thanh Thành xem an hạ ánh mắt càng thêm thương. Đáng tiếc, đáng tiếc, tôn chủ muốn người, trước nay đều chỉ chết không sống, cho nên nữ tử này, chỉ có thể là chết. An Hà bị người giá thân thể, nhìn mặt lộ vẻ hung ác người, lạnh giọng hỏi, đem ta buông ra. Nàng chỉ chính là bị trói tay dây thừng, cũng không biết này dây thừng là cái gì làm, vững chắc thực, mặc dù nàng như thế nào tránh thoát, cũng tránh thoát không xong, cũng khó trách những người này không có ở bên ngoài trong coi, khẳng định là kết luận nàng trốn không thoát. Đi! Kia hai cái hắc y nam tử lạnh mặt, không có nửa điểm biểu tình, tựa hồ không nghe thấy An Hà nói giống nhau, chỉ là kia ánh mắt toàn rừng ở trước mắt màu xanh đen áo choàng nam tử trước mặt, hiển nhiên đang đợi vị này lên tiếng. Các ngươi chẳng lẽ còn sợ ta một cái nhược nữ tử sẽ ở trước mắt các ngươi đào tẩu sao? An Hà hỏi lại, ngữ khí mang theo vài phần khinh miệt. Nếu đã không có mạng sống cơ hội, như vậy tội gì lại nhiều sợ những người này một phần? Nghĩ đến khả. Năng sẽ không còn được gặp lại cái kia nam tử Còn có những cái đó nàng để ý thân nhân An hạ trong lòng vẫn là nói không nên lời thương cảm Chỉ là Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên Nếu ông trời cảm thấy đã ban ân nàng quá nhiều hạnh phúc Hiện tại muốn lấy đi Như vậy Nàng như thế nào lại đi dãy rùa đâu Thanh thành nhìn an hạ liếc mắt một cái Ánh mắt nhìn chầm chầm vào an hạ Đối nàng giờ phút này lâm nguy không sợ tỏ vẻ khâm phục Xua xua tay Ý bảo làm người cởi bỏ, dây thừng, dây thừng bị người cởi bỏ, an hạ tay khó được được đến giải phóng, vội vàng phủi tay, duy trì một cái tư thế lâu lắm, tay đều đã chết lặng, đối phương cũng không thúc giục, nhìn an hạ phủi tay, một hồi lâu, an hạ thấy cánh tay không như vậy tê mỏi, đối phương mới làm nàng vội vàng đuổi kỹ, bên ngoài thanh phong từ từ. An Hạ lại cảm thấy có chút lạnh lẽo, nhìn không được gom lại quần áo, đi theo một cái thật dài cầu thang mà xuống, mỗi đi một bước, liền càng thêm. Cảm thấy lánh, dần dần, trước mắt chậm rãi sáng sủa lên, lại cũng càng thêm lạnh. An Hạ đi thật cẩn thận, dùng chính mình cảm thấy nhất có thể giữ gìn trong bụng hài tử phương thức đi tới. Lại được rồi hảo một đoạn san bằng hành lang dài, đối phương mới đưa nàng đưa tới một cái cửa đá nội là phòng, sau đó liền lui đi ra ngoài. Nửa câu lời nói cũng không cùng An Hạ nói. Cửa đá, phanh, một tiếng bị đóng lại, An Hạ thẳng ngơ ngác nhìn đóng lại cửa đá, ngơ ngẩn nhìn thoáng qua. Liền thu hồi tầm mắt, bắt đầu đánh giá chung quanh hết thảy. Nơi này là chỗ nào nàng không biết, nhưng là nơi này thuộc về ai, An Hạ trong lòng cũng có chút đế. Trong phòng trừ bỏ điểm đầy ngọn nến giá cắm nến, chỉ có ở cách đó không xa bậc thang phóng một chương án đài, hai bên điểm con bướm dừng ở hoa sen thượng đèn lồng. Chỉnh gian nhà ở không có cửa sổ, Nhưng là ánh nến lại lay động, Hiện ra một bộ quỷ dị hình ảnh, Làm người không cấm càng thêm cảm thấy lánh, An hà không, Dám lộn sột, Sợ này quỷ dị trong phòng có cái gì cơ quan, Làm nàng sẽ bỏ mạng tại đây, Bộ dáng này đứng không biết qua bao lâu, Kia ngọn nến ở an hà trước mắt chậm dái biến đoạn, Biến đoạn, Giọt nến quá nhiều, Chảy ra, Nhỏ giọt ở ngọn nến biên, Tựa như màu đỏ áo cưới mỹ nhân sở lạc nước mắt Ai thê đáng thương, làm người nhìn không được không đành lòng. Mảnh mặt sau, một đôi mắt nhìn chăm chú vào đứng ở tại chỗ thật lâu không đi nữ tử, nhìn nàng cẩn thận đem chỉnh gian trong. Nhà đánh giám một bên, nhưng chính là không có đem mặt chuyển hướng bên này. Cũng không biết có phải hay không chủ nhân cố ý không nghĩ thấy nàng, vẫn là an hạ bản năng tránh đi góc độ này, mà không đi xem. Rất lâu sau đó, liền ở an hạ liền phải mệt cực choáng váng. Trước mắt đột nhiên một cái màu đen bóng dáng đi rồi phụ cật. Cảm thụ được kia bóng dáng phương hướng. An Hà quay đầu nhìn lại. Một trương mặt nà che khuất đối phương khuôn mặt. Lộ ra một đôi làm cho người ta sợ. hai đôi mắt. Bên trong cất giấu nhiều ít phức tạp tình cảm. An Hà đoán không ra tới. Nhưng là bản năng đối thượng này đôi mắt. Đó là sợ hãi. Nhưng là An Hà thực mau liền đoán ra người kia là ai. Che giấu thu hút chung sợ hãi chi ý. Giả vờ chấn định. Ngươi chính là Hù Ất Vương An Hà hỏi Trong giọng nói không có nửa phần sợ hãi ý tứ Long bất chiến nhìn quen thuộc gương mặt Như vậy tuổi trẻ Rõ ràng nàng trong ánh mắt đang xem thấy hắn kia Một khắc có sợ hãi Chính là lại vì Không cho hắn thấy mà giả vờ chấn định Nàng thật sự rất giống nàng Thật giống Long bất chiến không có trả lời nàng lời nói Khóe miệng treo lên một mặt Làm người nắm lấy không ra quỷ dị tươi cười Trước mắt An Hà Thật giống năm đó Long không nói, giống nhau quật cường, giống nhau không khuất phục, nếu năm đó nàng chịu đi theo hắn, có lẽ, nàng liền sẽ không như vậy sớm mất đi tánh mạng, này quái, đến quái Long không nói, là hắn hại chết không nói, nếu không có hắn, không nói sẽ không chết, cho dù yêu cầu không nói luyện huyết thượng thi, kia không nói cũng sẽ không chết, đều là Long không nói sai, an hà nhìn hắn, đối thượng kia chương bị mặt nạ che khuất mặt, cho dù nhìn không thấy mặt, Nàng cũng đã xác định đối phương đó là long bất chiến, nàng trên danh nghĩa cứu cứu, lại cũng là nàng kẻ thù. Hắn nói thật giống, chỉ sợ xuyên thấu qua nàng mặt thấy năm đó long không nói, nàng mẹ đẻ đi. An hà không nói lời nào, chờ đối phương đem hồi ức. Trung rút về tới, bởi vì nàng cảm thấy chính mình lời nói hắn chưa chắc sẽ đang nghe, không cần phải nói tiếp. Ngươi cùng mẫu thân ngươi thật giống. Long bất chiến tiếp tục nói. An Hà không biết hắn đây là có ý tứ gì, trong giọng nói giống như có vài phần nhớ lại kia mất đi người. Nếu không phải đã biết Long Bất Chiến không phải cái gì người tốt, An Hà còn sẽ vào giờ phút này nghe thấy hắn này nói chuyện ngữ khí mà ngộ nhận vì này nam nhân đối mẫu thân còn có vài phần huynh. Mội thân tỉnh đâu, đáng tiếc, Long Bất Chiến không phải cái gì người tốt, bất quá ở diễn trò thôi. Chính là đôi mắt của ngươi không giống mẫu thân ngươi. Long Bất Chiến tiếp tục nói, đem An Hạ đoan trang cái thấu. An Hạ tiếp tục không nói, người này muốn nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Dù sao nàng không có gặp quá mẹ đẻ, đến nỗi trông như thế nào, bất quá là bằng năm đó An Hưng Quốc nói biết được. Nghe nói, nàng cùng mẹ đẻ lớn lên cực giống, cùng An Hưng Quốc. Không có nửa điểm giống, ngay cả cặp mắt kia không giống mẹ đẻ, cũng không giống An Hưng Quốc. Đảo cùng sớm qua đời tổ mẫu đôi mắt rất giống. An Hà chưa bao giờ để ý này đó cái gọi là thân thích, bọn họ lời nói nàng cũng trở thành bát quái nghe qua liền tính, cho nên cho dù hiện tại Long Bất Chiến nói như thế nào, An Hà đều cảm giác chính mình đang nghe người khác bát quái giống nhau. Long Bất Chiến lại nói không ít nói, nhưng là An Hà không có nghe đi vào, tới tới lui lui. Đều là về mẹ đẻ Long không nói sự tình, An Hà không rõ ràng lắm thượng một thế hệ sự tình, hơn nữa gần nhất mấy ngày ăn uống không được tốt. Hiện giờ tới rồi nơi này, sớm đã đói các loại không khỏe, đầu có chút vựng trầm nơi nào còn có tâm tư đi nghe người khác nói cái gì. Hồi lâu, Long bất chiến nhìn An Hà, mới lôi trở lại suy nghĩ, nói, đáng tiếc, ngươi không bao giờ là nặng. Thế gian chỉ có một Long không nói, những người khác, đều không phải. An Hà cũng rất muốn nói. Nàng căn bản là không phải mẫu thân, nàng là nặng, mẫu thân là mẫu thân, Hà tất nói nhập làm một. Hắn làm như vậy ý muốn như thế nào? Ngươi nói này đó, Là muốn nói cái gì? An hạ cường chống thân mình, Bướng bình không muốn ngã xuống, Nhìn thẳng long bất chiến, Đáy mắt, Không có nửa phần sợ hãi, An hạ quật cường, Long bất chiến xem ở trong mắt, Nhìn như vậy một cái tươi sống nữ tử, Luôn là sẽ nghĩ đến cái kia nữ tử, Tổng tưởng từ nàng trên người tìm được người nó no càng nhiều, Bóng dáng, Các nàng là mẹ con, Quả nhiên tính tình đều giống nhau, Giống nhau bướng bình, Long bất chiến nhìn nàng, cười cười, lại lắc đầu, không biết này lắc đầu là có ý tứ gì. Theo sau, hắn mới nói nói, ngươi nên biết, ta bắt ngươi tới duyên cớ, là bởi vì huyết thược thi. An hạ hít mắt hỏi, đang xem thấy long bất chiến đáy mắt thần sắc khi, cũng là minh bạch, nàng như vậy hỏi chẳng qua là làm điều thừa, long bất chiến tưởng chinh phục thiên hạ, đã là lòng tư má chiêu. Mỗi người đều biết, không sai. Long bất chiến không chút nào che giấu chính mình che giấu, hắn sớm tại hơn 20 năm trước, cũng đã đem chính mình ra tâm thông báo thiên hạ, cũng không để bụng lại làm trước mắt nữ tử đã biết. Cho dù trước mắt người là năm đó Long không nói lưu lại hài tử thì thế nào, hắn cùng năm đó Long không nói, đã hoàn toàn quyết liệt, cái gì thân tình, cái gì tình yêu, đều ở nàng quyết định giả chết mà rời đi thời điểm, hóa thành hư có, nếu hắn đối. Năm đó Long không nói còn có một tia thương hại, có thể buông tha nàng tánh mạng nói hiện giờ trước mắt an hạ hắn tuyệt đối sẽ không nương tay an hạ là long không nói hài tử không sai đồng thời nàng cũng là long không nói cùng những cái đó nam nhân sở sinh hài tử năm đó cái gì lời thể son sắt bất quá là lừa dối hắn thôi an hạ không hề nói đệ nhị câu nói bởi vì hết thảy đều thay đổi không được nhìn long bất chiến nhìn hắn trong mắt sở mang hận ý muốn so nàng ở chỗ này thấy mỗi người trong mắt hận ý tới còn muốn thâm, thực hiện nhiên long bất chiến là có bao nhiêu chán ghét nàng hoặc là nói chán ghét trên đời này hết thảy phản người của hắn an hạ đạm nhiên là long bất chiến dự kiến bên trong sự tình nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi một chút nàng chẳng lẽ ngươi không nên vì chính mình tranh thủ một chút sống sót cơ hội sao an hạ lại cười cười cái loại này tươi cười lập tức đả động long bất chiến kia giấu ở huyết nhục hạ không thấy thiên nhật tâm kia trái tim, còn ở mãnh liệt nhảy lên, hắn cho rằng, kia trái tim sớm tại rất nhiều năm trước, cũng đã không thấy, lại không nghĩ, hiện giờ còn có thể cảm nhận được kia rung động, như vậy tươi cười, như vậy quen thuộc, hắn còn tưởng nhiều nhìn xem, đã rất nhiều năm chưa từng nhìn đến qua, đáng tiếc, không đợi hắn nhiều xem hai mắt, An Hà đã thu hồi kia tươi cười, ngươi cảm thấy, nếu ngươi muốn giết ta, ta lại như thế nào cầu tình, ngươi sẽ bỏ qua, sao? An Hà hỏi ngược lại. Huyết thược thi gì đó, tuy rằng nàng không hiểu như thế nào luyện đúc, nhưng là tuyệt phi chuyện dễ. Nếu nàng tánh mạng như vậy hảo bảo hộ, như thế nào sẽ làm những người này hao hết tâm tư đem nàng bắt lại đây? Tùy tiện lấy nàng điểm huyết liền có thể luyện huyết thược thi. Hà tất chảo nàng. Nàng bất quá là cái đơn giản thuốc dẫn, lấy một giọt huyết, liền có thể thả lại đi. Đáng tiếc, trên đời nơi nào có như vậy nhiều sự tình đơn giản. Long bất chiến nghe xong sau một lúc lâu không nói gì đột nhiên liền cười ha ha ha ha nói rất đúng nếu ta muốn lấy tánh mạng của ngươi ngươi lại cầu tình cũng là vô dụng long bất chiến hít mắt lại tiến lên vài bước chỉ thấy an hà có chút ghét bỏ thối lui vài bước đối ghét bỏ không phải sợ hãi lui ra phía sau cái này làm cho long bất chiến trong lòng nhảy lên cao ra một loại không vui ngươi trong ánh mắt tựa hồ ở chán ghét ta long bất chiến không phải câu nghi vấn Mà là khẳng định câu, an hạ lui lại mấy bước, đứng yên, ngẩng đầu đối thượng cặp kia cười như không cười con ngươi, hỏi, nếu ngươi đối mặt muốn giết ngươi nhân, ngươi sẽ lộ ra thích ánh mắt ra tới sao? Sẽ không? Long bất chiến nói tiếp nói, sau đó còn nói thêm, nhưng là, ta không thích ngươi ánh mắt. Đặc biệt là này hai mắt thần cùng không nói lớn lên không giống nhau, làm hắn cảm giác quen thuộc rồi lại xa lạ, làm hắn thực không thích, không thích lại như thế nào. An Hà muốn hỏi, nhưng cuối cùng, chỉ có thể im tiếng nhìn hắn. Kỳ thật, nếu ngươi có thể ngoan ngoán, có lẽ, ta sẽ niệm ở ngày xưa cố tình thượng, lưu ngươi một mạng. Long bất chiến thu hồi tươi cười, trong lòng lại suy nghĩ, cho dù này mệnh để lại cũng không có tác dụng gì, nhưng là, thấy như vậy khuôn mặt, vẫn là có thể làm hắn đắm chìm ở năm đó. An Hà vô pháp xem hiểu hắn trong mắt thần sắc, càng nghe không hiểu hắn trong miệng ý tứ, quyết định không hề chọc giận trước mắt người tận lực cấp chính mình kéo dài điểm thời gian hy vọng còn sẽ có sinh tồn đi xuống khả năng mọi người đều nói lời nói không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều cho nên an hà cùng long bất chiến không thể nói hai câu lời nói liền làm long bất chiến làm người mang theo đi xuống an hà không có lại trở lại vừa rồi bị người cột lấy kia gian cũ nát trong phòng mà là dưới mặt đất địa phương bị người an bài một gian phòng chung quanh là sáng trưng ánh nến chỉ có Nàng một người, trong phòng bày cái bàn ghế giường, đơn giản phòng, mới vừa vào phòng, An Hạ suy suốt ngồi ở trên ghế, làm chính mình chạm lâu rồi chân có thể thả lỏng, đấm đấm bùn rủn cẳng chân bụng, chờ cẳng chân bụng thư hoán chút, An Hạ mới cho chính mình đổ một chén nước uống thượng, hiện giờ vào nơi này, nàng sợ là có chạy đằng trời, đến nỗi này nước trà, nàng cũng không sợ bị hạ độc, nếu người nam nhân này làm nàng chết, nàng cũng sống không được, hiện giờ... Chỉ mong này, luyện đúc huyết thược thi thời điểm đừng tới qua sớm, làm nàng còn có chờ đợi có thể chạy đi. Nhìn bụng người ngoài còn nhìn không ra hơi hơi phồng lên bụng, An Hà trong lòng một trận chua sót. Nàng thật vất vả mong tới hài tử, lại không thể bằng vào chính mình đôi tay hảo hảo bảo hộ hắn. Nàng sợ hãi mất đi đứa nhỏ này, có lẽ là đã là một mặt hài tử mẫu thân. An Hà càng cảm thấy đến hài tử đối nàng tới nói tầm quan trọng kiếp trước nàng vẫn là cái tiểu cô nương thời điểm. Còn không hiểu những cái đó làm mụ mụ vì sao phải đem hài tử xem như thế quan trọng, quả thực quá mức, cảm thấy có chút giả dối, nhưng sách vở theo như lời, hài tử là mẫu thân trên người rơi xuống thịt, là chính mình thịt, như thế nào có thể không chân quý không yêu quý đâu. Sau lại, đi tới nơi này, có xoái xoái, nàng mới biết được, hài tử với một cái mẫu thân tới nói, quá trọng yếu, quả thực so mệnh còn muốn quan trọng. Nếu là làm nàng biết sẽ mất đi đứa nhỏ này, nàng sẽ điên mất. Có lẽ, nàng có thể cùng Long Bất Chiến nói chuyện điều kiện, làm nàng buông tha trong bụng đáng thương hài tử. Chính là, nghĩ lại tưởng tượng, nàng lấy điều kiện gì cùng Long Bất Chiến nói điều kiện, nàng lấy gì thân phận tới nói. Chẳng lẽ khẩn cầu Long Bất Chiến kia không có tâm huyết người có thể minh bạch cái gọi là thân tình sao? Long Bất Chiến liền chính mình phụ thân đều sẽ không bỏ qua huống chi một cái thấy cũng chưa gặp qua cùng cha khác mẹ muội muội sở. Sinh hài tử, An Hà nghĩ vậy dạ, liền biết này thân tình bài nửa điểm tác dụng đều khởi không tới, ngấm lại vẫn là tính. Như vậy ngồi hồi lâu, An Hà như cũ không có thể loát kiểm kê manh mối, ngay cả trước mắt cửa đá, cũng vô pháp mở ra, bị người từ bên ngoài thiết cơ quan. Nhìn bốn phía sáng trưng ánh nến, An Hà đi qua đi diệt mấy cái, ánh nến quá lượng, thứ nàng đôi mắt sinh đau. Cửa đá bị người Ấn hạ cơ quan chậm rãi mở ra Tiến vào một nữ tử Cung kính đem trong tay nâng Cơm canh buông Chỉ chốc lát liền lui đi ra ngoài Chút nào không cho An Hà hỏi bất luận vấn đề gì cơ hội Nhìn trên bàn thức ăn An Hà ngơ ngác nhìn sau một lúc lâu Sau đó vội vàng ngồi qua đi Ăn ngấu nghiến ăn lên Nàng bụng sợ là đói bụng một ngày Rất khó chịu Nếu là thay đổi ngày thường Đói bụng chịu đựng đó là Ăn ít một hai cơm cũng không phải cái gì vấn đề lớn, chính là trong bụng còn sủi một cái bảo bảo, nếu nàng không ăn, bên trong bảo bảo nhưng đến chịu đói. Bụng Hài Tử không thể chịu đói, bằng không sinh ra tới sẽ không khỏe mạnh. An Hà không thèm nghĩ hay không còn có cơ hội đem Hài Tử sinh hạ tới, nhưng là nàng sẽ tận lực sáng tạo cơ hội, nếu những người này đem nàng bức nóng nảy, nàng liền tự sát mà chết, bởi vì nàng nghe nói, người chết huyết Căn bản là không thể luyện đúc huyết thượng thi, chỉ có tươi sống người mau mới có luyện đúc huyết thược thi khả năng. Nhìn trong tay mang vòng tay, An Hà suy nghĩ phiêu rất xa. Tử, vong, đây là nàng duy nhất có thể uy hiếp những người này lợi thế, chính là, bọn họ trong giữ thực nghiêm mật, sẽ dễ dàng như vậy làm nàng chết sao. Bên kia trong phòng, một đôi như trong rừng liệp báo đôi mắt nhìn chăm chú vào trong phòng nhất cử nhất động, đem An Hà hết thảy hành động thu hết đáy mắt. Tựa hồ xem có chút phiền chán, long bất chiến đem kia có thể xuyên thấu qua tường cái nắp cấp đắp lên, nhắm mắt, nói, các nàng, qua giống. Trong phòng, không có người khác, chỉ có long bất chiến một cái, hắn bước chân vội vàng, vòng qua gian ngoài, vào bên trong phòng, nhẹ nhàng xúc động trên tường cơ quan. Một bức tường hơi hơi xoay lại đây, trước mắt, thực mau liền xuất hiện một chương bức họa. Trên bức hoa nữ tử mi thái cùng vừa rồi sở xem an hạ có tám phần giống, người này, đó là an hạ mẹ đẻ long không nói. Nhìn chăm chú trên tường bánh bao cuột, nữ tử lúng đồng tiền như hoa, tựa hồ ở đối với trước mắt người cười, chính là nhìn kỹ, ngươi. Sẽ phát hiện, ngươi đem mỉm cười đôi mắt lại không phải đang xem trước mắt bất cứ thứ gì, nàng đôi mắt thực lỗ trống, mặc kệ ngươi chạm nơi nào, đều tựa hồ ở đối với ngươi cười chính là nhìn kỹ, ngươi rồi lại sẽ phát hiện, mặc kệ ngươi đứng ở chỗ nào, nàng đều cũng không phải ở đối với ngươi cười Long bất chiến nhìn chăm chú trên tường nhân nhi hắn vẽ nàng như vậy nhiều bức hoa này bức hoa xem như hoa nhất tinh xảo đẹp nhất, chính là mặc kệ hắn như thế nào hoa như thế, nào nhớ rõ người nò rung mạo, như cũ không có thể hòa ra nàng chân chính cười bộ dáng Long bất chiến vẻ mặt đau thương nhìn chầm chầm trên tường người nhìn hồi lâu, dần dần Trên mặt hắn đau thương bị ý cười sở thay thế. Ngữ nhi, ta nói rồi, nhất định sẽ đem ngươi mang về đến ta bên người. Tuy rằng, ta không thể đem ngươi mang về tới. Chính là, ta lại đem ngươi nữ nhi mang về tới. Xem đi, thiên hạ này, trung quy là của ta. Ngươi lúc trước, vì sao không muốn đi theo ta? Vì sao không muốn nghe ta nói? Nếu lúc trước, ngươi nguyện ý nghe ta, có lẽ, hiện giờ đứng ở ta trước mặt người, như cũ là ngươi mà chúng ta sẽ có thuộc về chính mình nữ nhi, sẽ cùng ngươi giống nhau xinh đẹp, đáng yêu. Chính là, ngươi lại tình nguyện vì người như vậy, vì long hồn người, cùng ta đối nghịch, ngươi biết rõ, ta sẽ không giết ngươi, ngươi lại lợi dụng ta mềm lòng, làm ta phá hủy này một khuôn mặt, ngươi có biết, ta trả giá đại giới nhưng không chỉ là gương. Mặt này còn có ta tâm. Nhưng ngươi đâu, vì ngươi chính nghĩa, chung quy vứt bỏ ta, ngươi nói Ngươi vì cái gì Long hồn người Không có một cái thứ tốt Mỗi người nhìn như chính nhân quân tử Lại muốn so với ta tâm địa còn muốn ác độc Ta nương là chết như thế nào Ngươi nên rõ ràng Ta kia ấu tiểu muội muội là chết như thế nào Ngươi rõ ràng hơn Chính là Ngươi như cụ thiên giúp đỡ bọn họ Vì cái gì Vì cái gì Nói đến mặt sau Long bất chiến khẳng cả giọng Khóe mắt có Nước mắt Lại tựa hồ lưu không giá Như vậy nước mắt, sớm tại hơn 20 năm trước, kia chàng lửa lớn, thiêu hắn mặt thời điểm, cùng nhau đem hắn nước mắt cấp thiêu làm, giờ phút này trào ra, bất quá là khác chất lòng, bất quá còn hảo, nhiều năm sau, ta không thể lại tìm được ngươi, lại cũng tìm được ngươi nữ nhi, huyết thược thi, lần này ta nhất định phải luyện thành, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi nữ nhi như thế nào ở ta thủ hà chết đi, ngươi năm đó không muốn đi theo, ta còn liên tiếp phá hư ta đại sự, ta nhiều lần tha thứ ngươi, ngươi trung quy là không muốn tùy ta, cũng thế, nghĩ đến ta đó là kia đoán mệnh theo như lời, cả đời không nên được đến hạnh phúc, chỉ là, ta không hạnh phúc, ngươi cũng không cần hảo quá, chúng ta trung quy là nhất đăng đối một đôi, ngươi thả chờ, thực mau, thực mau ngươi nữ nhi liền có thể đi xuống bồi ngươi. Nói xong, Long bất chiến sắc mặt nháy mắt biến đổi, không có đau thương, không có vui sướng, trên mặt, Nhìn không ra cái gì biểu tình Đem tay ấn ở trên tường Kia cơ quan mở ra Liền tướng môn chuyển qua tới Lại nhìn không thấy kia lúng đồng tiền như hoa dung nhan Đi ra gian ngoài Long bất chiến hướng tới bên ngoài hô một tiếng Người tới Tôn chủ Tiến đến người cung kính cúi đầu chờ đối phương lên tiếng Đem vu nghiêm cấp bản tôn kêu lên tới Là Tôn chủ Đối phương xoay người liền đi Long bất chiến nhìn tấm lưng kia Như là nghĩ tới cái gì Chậm đã Tốn Chủ Đối phương huấn luyện có tố quay đầu lại Tiếp tục chờ chủ tử phân phó Cấp huyết nhân xứng một cái nha hoàn Hảo sinh chiếu cố Là Tôn chủ Thuộc hạ này liền đi làm Long bất chiến không nói chuyện nữa Hơi hơi nhắm mắt Lấy kỳ mệnh lệnh Huyết nhân Là an hà hiện giờ địa cung bên trong người cấp xưng hô Nàng là vì luyện đúc huyết thược thi sử dụng huyết nhân Nhìn môn khép lại Long bất chiến hơi hơi nhắm mắt, tựa hồ có chút mệt mỏi, cho nàng xứng một cái nha. Hoàn, khiến cho nàng trên đời thượng dư lại nhật tử quá ưu thư thả chút, chờ đợi, nàng cũng có thể nói cho ngữ nhi, hắn vẫn chưa bạc đãi nàng, có lẽ, ngữ nhi đối hắn hận sẽ không như vậy thâm. Ngồi yên vung lên, trong phòng sở hữu ánh nến nháy mắt tắt, không lưu nửa điểm, đen nhánh phòng, chỉ có kia đuốc trong lòng còn lé màu đỏ tươi điểm, thực mau liền toàn bộ mai một. Hôm sau. Địa cung sớm liền có người vội vàng mà vào, đi vào địa cung chỗ sâu trong trước cửa. Tôn chủ, xinh đẹp tiểu thư tới. Sau một lúc lâu, phòng trong cũng không có thanh âm chuyển đến, tiến đến người cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể lặng lặng chờ, này xinh đẹp tiểu thư là khách quý, tôn chủ khách quý, tôn chủ hẳn là sẽ không chậm chế. Hồi lâu, ở tần văn cho rằng tôn chủ còn không có rời giường nghe được, tưởng lại kêu một lần thời điểm, bên trong chuyển đến thanh âm, Ngươi làm nàng ở phía trước thính chờ ta, ta tốc tốc liền tới, là, chỉ chốc lát, tần văn, liền lui đi ra ngoài, nhìn cái kia ăn mặc so huyết còn muốn hồng xiêm ý, cung kính, xinh đẹp tiểu thư, tôn chủ làm ngài ở phía trước thính chờ một lát một lát, tôn chủ lập tức liền đến, đối phương nói xong, dẫn trước mắt một thân huyết hồng quần áo nữ tử hướng tới sảnh ngoài mà đi, hách liên xinh đẹp một thân rực rỡ, xảo tiếu xinh đẹp, doanh doanh mà ngồi, mỗi một động tác đều là như vậy quyến rũ vũ mị, nhiếp nhân tâm phách, lại quyến rũ như anh túc, làm người trầm mê nhập. Độc không dám dễ dàng tới gần. Tần Văn làm nha hoàn thượng trà, cũng không dám nhiều đãi, vội vàng lui đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, một thân màu đen áo gấm nam tử mang quỷ dị mặt nạ liền vào tới. Hách Liên Sinh đẹp cẩn thận phẩm trà nước trà, tựa hồ không có cảm giác được có người vào đại sảnh tới. Phòng trong nha hoàn thấy người tới, xôi nổi khuất thân hành lễ. Long bất chiến nhìn kia ngồi ở ghế trên nữ tử, một đôi mị hoặc người mắt phượng rũ nhìn ly duyên, khóe miệng ngập. Một mà cười, lại như độc dược. Xinh đẹp tiểu thư đại giá quang lâm, bản tôn thật là không có từ xa tiếp đón. Long bất chiến cười nói, ý cười lại không đạt đáy mắt, có vẻ có chút có lệ. Trước mắt người, đúng là năm đó hách liên ra phản loạn hách liên minh lưu lại cháu gái. Hách liên xinh đẹp hiện giờ cái này hắc liên gia, đã hoàn toàn cởi lúc trước bảo hộ Phạn phương quốc hắc liên gia, bọn họ ở trên giang hồ, thành lập chính mình tân môn phái, huyết môn, hắc ám môn. Phái, ở trên giang hồ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, huyết môn chuyên môn làm ám sát cùng với tình báo sự tình, mấy năm nay, bồi dưỡng một loạt võ công cao thủ, vì bọn họ bán mạng, kiếm lời không ít tiền, lại lấy tình báo bán cho người mua, giang hồ địa vị một thăng lại thăng. Đương nhiên Ai cũng không nghĩ tới. Như vậy đại huyết môn. Tựa hộ muốn cùng ám hưu ất cung cùng ngồi cùng ăn huyết môn môn chủ. Sẽ là năm đó từ hách liên ra chạy ra tới phản đồ. Trước mắt hách liên. Xinh đẹp. Đúng là hách liên minh cháu gái. Con thứ hai con vợ lẽ nữ nhi. Nghe nói. Hách liên xinh đẹp sinh ra thời điểm. Bầu trời hạ một hồi hồng vũ. Mẫu thân của nàng. Sinh nàng rong huyết mà chết. Nàng được xưng là hách liên gia tộc nhất bất tường người. Ở nàng một tuổi thời điểm Nàng cùng cha khác mẹ để để đột nhiên chết yểu, đầy người là huyết, lại cha không ra nguyên nhân. Nàng hai một tuổi, tam thúc thúc nữ nhi, nàng đường tỷ đột nhiên bị mãnh thú ăn, chỉ còn lại có mấy cây xương cốt. Nàng ba vòng tuổi thời điểm, phụ thân tân nạp vào di nương chết bất đắc kỳ tử mà chết. Dần dần, Hách Liên Sinh đẹp trở thành Hách Liên gia nhất vô hình sát thủ, nàng từ nhỏ liền thích xuyên đỏ như máu quần áo, mặt khác quần áo tuyệt đối không muốn nếm thử. Không ít người mặc màu đỏ quần áo đều xuyên không ra cái loại này yêu mị chi mỹ mà nàng xuyên màu đỏ quần áo lại không có nửa điểm không khỏe cảm, rất là phụ hoa nàng người. Tất cả mọi người rời xa nàng. Phụ thân không thích nàng, thân nhân phỉ nhổ nàng chán ghét nàng, thậm chí làm hại với nàng. Nhưng cho dù như vậy, hách liên sinh đẹp cũng sống hảo hảo. Mà nhìn chung toàn bộ ra, tất cả mọi người chán ghét nàng thời điểm. Hách liên minh cũng chính là hách liên sinh đẹp tổ phụ, Cư nhiên rất là thích hách liên sinh đẹp, cảm thấy nàng rất là phụ hoa huyết môn lập phái tôn chỉ, hắn chính là yêu cầu người như vậy, quả cảm tàn nhẫn, có hy vọng chấn hưng huyết môn. Vì thế, hách liên minh đối cái này cháu gái đặc biệt bồi dưỡng, cuối cùng hách liên minh ánh mắt không có nhìn lầm cái này con vợ lẽ cháu gái, nàng hành động, toàn phụ hoa hắn trong lòng suy nghĩ, mấy năm nay, huyết môn có thể như vậy hô mưa gọi gió, hách liên sinh đẹp tuyệt đối là công không thể không. Hách liên sinh đẹp là cái tuyệt đối máu lạnh người, ở hách liên ra như vậy lễ rửa tội hạ, nơi nào còn có cái gì tình thân tình bạn, vì thế, ở nàng trưởng thành, ở huyết môn đạt được một vị trí nhỏ thời điểm, bắt đầu mặc kệ đồng tông đồng môn, thậm chí là đồng bào, chỉ cần là nghịch nàng, đều không có kết cục tốt, thực mau, hách liên sinh đẹp liền biến thành huyết minh đệ nhất nữ ma đầu chi xương. Huyết môn cùng với hách liên ra người bắt đầu các loại tổ giác hách liên xinh đẹp tàn nhẫn không từ thủ đoạn, bẩm báo hách liên minh trước mặt đi. Nhưng hách liên minh lại không phải giống mọi người tưởng như vậy, đem cái này cháu gái bổng sát, ngược lại càng thêm. Thưởng thức cháu gái làm người xử thế. Dần dần, không ai còn dám ngỗ nghịch hách liên xinh đẹp ý tứ. Hiện giờ, huyết môn môn chủ đã tuổi già, rất nhiều chuyện đã là lực bất tòng tâm không y sự tình đều đã giao cho cháu gái hách liên sinh đẹp tăng thêm xử lý đương nhiên huyết môn môn chủ như vậy tiểu tâm cẩn thận người cũng sẽ không đem này toàn bộ sự tình giao cho một nữ tử xử lý bên ngoài thượng hách liên sinh đẹp phong cảnh vô hạn nhưng chỉ có những cái đó hiểu biết sự tình chân tướng nhân tài biết hách liên sinh đẹp nhìn tình cảnh thực hào rất có khả năng thay thế được huyết môn môn chủ chi vị ngồi trên cái này môn chủ bảo tọa, nhưng trên thực tế huyết môn ngầm mọi người các tâm tư về sau ai đương môn chủ vẫn là cái không biết bao nhiêu, mặc kệ như thế nào, long bất chiến biết này huyết môn môn chủ chi vị là ai đều có thể, cũng tuyệt đối không có khả năng là trước mắt một thân hồng y hách liên sinh đẹp, hách liên sinh đẹp lướt qua một miệng trà mới chậm rãi nâng lên đôi mắt màu nâu con ngươi lóe thị huyết quang thực mau hách liên sinh đẹp liền cười mở ra ngẩng đầu nhìn long bất chiến nói cung chủ không cần khách khí. Bùn tòa cũng không phải lần đầu tiên tới, cung chủ này trong cung có rất nhiều phiền nhân sự tình, bổn tòa chờ thượng một trận cũng không trở ngại. Long bất chiến nhìn so với chính mình nhỏ gấp đôi nữ tử, rõ ràng là như hoa tuổi tác, nên hưởng thụ người nhà yêu thương nữ tử. Lại gặp phi người cha tấn đối đãi, lấy tạo thành giờ này ngày này địa vị, nhìn không được cảm thán, này giữa người với người ở chung, thật đúng là tàn nhẫn đâu. Đương nhiên, Long bất chiến không phải cái loại này nhân từ nương tay người. Đối chính mình phụ huynh còn hạ đi tay Hướng chi một cái dâu riêng nữ tử xinh đẹp tiểu thư lần này tới Định là có chuyện tìm bản tôn đi Long bất chiến hỏi Nghĩ đến hôm qua mới vừa chộp tới an hạ Nói vậy hách liên xinh đẹp là được đến Tin tức Vội vàng tới tìm hiểu về huyết nhân tin tức Hắn sốt ruột huyết thượng thi Nhưng là So với hắn càng sốt ruột huyết thượng thi Người có khối người Huyết môn đó là này sốt ruột người chi nhất Cung chủ thông minh tất nhiên biết bổn tỏa tới đây mục đích nhẹ dương mắt ra hách liên sinh đẹp cầm trong tay hoa lan chạm cầm lấy cái ly mười cái móng tay đỏ đỏ như máu sơn móng tay hôm qua huyết nhân đã bắt tới không biết cung chủ khi nào tiến hành luyện đúc huyết thượng thi đâu quả nhiên là vì huyết thượng thi mà đến long bất chiến con ngươi hơi hơi nhéo lại nhìn trước mắt nữ tử hắn đều không có bọn họ cứ thế cấp huyết thượng thi này đó liền chờ không kịp sao Vũ nghiêm bên kia sự tình còn không có xử lý xong, chỉ sợ xinh đẹp tiểu thư sự tình, còn phải đợi thượng một thời gian, chờ bao lâu, gọn gàng dứt khoát hỏi, nàng ghét nhất đó là chờ, dài dòng chờ đợi, làm nàng rất là chán ghét, nàng đã chờ lâu lắm, không nghĩ lại. Nhiều đợi, Vu nghiêm bên kia sự tình còn không có xử lý tốt, khả năng, còn cần chờ thượng hơn một tháng, hơn một tháng, này còn gọi chờ sao? Hách liên xinh đẹp sắc mặt có chút không vui, hiển nhiên thời gian này lâu lắm, lâu làm nàng vô pháp chờ đợi. Như thế nào? Xinh đẹp tiểu thư cảm thấy thời gian này lâu lắm. Long bất chiến hỏi, chính là xinh đẹp tiểu thư cũng đừng quên, vu nghiêm không phải bản tôn tù phạm, là bản tôn khách nhân, bản tôn thật vất vả tìm tới vu sư. Ngươi cảm thấy bản tôn sẽ so ngươi tưởng chờ sao? Dừng một chút, thấy hách liên xinh đẹp không nói gì, long bất chiến lại tiếp tục nói, nếu là xinh đẹp tiểu thư không nghĩ chờ đại nhưng lại đi tìm một cái vu sư tới nhưng ngươi phải biết rằng vu sư dễ dàng tìm chính là hoàng cực vu sư cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm đến hắn dùng nhiều ít năm mới tìm tới vu nghiêm việc này không chỉ là chính hắn một người biết huyết môn người càng là rất rõ ràng mà vu nghiêm cũng là duy nhất một chút có thể càng tốt đắn đo huyết môn đương nhiên huyết môn mấy năm nay nhưng không ít đi tìm vu sư đáng tiếc Này vu sư đều không phải là mọi người trong mắt theo như lời dễ dàng như vậy tìm được. Đại nhân quốc mấy năm nay chuyển vận ra vu sư, đã không có một cái là hữu dụng. Vu sư bất quá là cái bài trí, bất quá là mỗi năm đại nhân quốc hiến tế thời điểm, lấy tới lúc lắc bộ dáng Hách liên sinh đẹp hít mắt nhìn hắn, đương nhiên biết hắn theo như lời. Sự tình tuyệt phi chuyện dễ, nếu thật sự dễ dàng như vậy, huyết môn đã sớm chính mình đem huyết nhân mang về luyện đúc huyết thượng thi. Nhưng còn có ám hù ất cung chuyện gì? Long bất chiến, ngươi ở uy hiếp bổn tọa. Hách liên sinh đẹp hỏi, đôi mắt hít một cái tuyến, đáy mắt hạ, là uy hiếp sát khí. Chính là long bất chiến lại như thế nào sẽ là doa đại người? Hách liên sinh đẹp người như vậy hắn xem qua không ít? Uy hiếp, hắn nếu thật là ở uy hiếp lại như thế nào? Sinh đẹp. Tiểu thư, bản tôn không có uy hiếp các ngươi chỉ là ăn ngay nói thật, vu nghiêm tiên sinh còn không hề ám hù ất cung hắn nửa tháng trước liền rời đi các ngươi huyết môn tinh thông tình báo hẳn là đem vu nghiêm tiên sinh sự tình tra rõ ràng hách liên sinh đẹp không nói lời nào có thể thấy được nàng cũng là biết vu nghiêm sự tình vu nghiêm tiên sinh đi thời điểm công đạo hai tháng sau liền sẽ trở về đến nỗi trở về ngày vu nghiêm tiên sinh cũng không có nói rõ bà tôn đã thư từ cho vu nghiêm tiên sinh nói vậy hắn sẽ thu được đến lúc đó hắn khi nào trở về, xem Vu Nghiêm tiên sinh quyết định. Vu Nghiêm người này rất là thần bí, cho dù hắn cùng Vu Nghiêm đã có hảo chút năm giao tình, chính là Vu Nghiêm ngầm làm cái gì, đến tột cùng cái gì địa vị, hắn như cũ cha không rõ ràng lắm, Vu Nghiêm thực thần bí, để phòng mọi người không thể nào tra khởi. Nói vậy, huyết môn cũng là vì điểm này, cho nên đối Vu Nghiêm không thể nào xuống tay. Hách Liên Sinh đẹp biết hắn theo như lời phi giả, cũng không hề nắm không bỏ chỉ là huyết thượng thi lúc trước nói tốt sẽ là huyết môn sở hữu chính là hiện giờ xem long bất chiến rõ ràng không có người nguyện ý đem chính mình duy nhất có lợi một thứ chấp tay nhường người nếu cung chủ cũng nói rõ bổn tòa cũng không tiện quấy giày huyết nhân sự tình ngươi cần phải mau chóng xử lý long hồn người còn có kia bắc nguyên quốc nam cung cảnh nhưng đều không phải người dễ trêu chọc càng kéo dài đối với ngươi ta toàn bất lợi Cái này không cần xinh đẹp tiểu thư nhắc nhở, bản tôn cũng tự nhiên biết. Ngươi biết liền hảo. Hách liên xinh đẹp đứng dậy, đem trong tay nước trà buông, bước nhanh rời đi. Ở đi đến cạnh cửa thời điểm, hách liên xinh đẹp đột nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua phòng trong long bất chiến. Nghiêm vừa nói nói, hy vọng cung chủ đừng quên năm đó cùng môn chủ ước định.